Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ trực phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube chị Dậu. Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện U Mê được viết bởi tác giả Lâm Tuyền. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ Đại ca đi đâu rồi nhỉ? Hay có khi nào? Đức Nhân vừa nói vừa áp tay sát vào cửa nghe ngóng miệng lẩm bẩm Có khi nào đại ca bị gì không? Tôi đã báo rồi kìa mà Cả ngày hôm nay anh ấy lạ lắm Tôi bị đơ ra như tường Trước mặt tôi là nhóm người bạn của Vĩ Tôi bắt đầu tính kế để chuồn coi đó Nhưng mà chỉ cần nhìn khoảng cách ngắn ngùi giữa bọn họ Tôi cũng đủ biết là tôi không có cơ hội Còn chưa kể ngay lúc đó Nhóm người kia đã nhìn thấy tôi Ờ cô Giang nè Đức nhân trố mắt nhìn tôi lắp bắp Tôi cười gượng gào bước tới Gật đầu chào với bọn họ Lúc này tôi đang mặc quần áo ở nhà Trên tay lại còn sách túi trái cây Nên có muốn nói dối cũng không nghĩ ra Phải bịa thế nào cho hợp lý? Anh Minh nhìn tôi ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Nhà em ở đây mà. Tôi biết anh ấy không phải ngạc nhiên vì thấy tôi ở gần nhà Vĩ mà vì đây là một chung cư khá cao cấp. Trong suy nghĩ qua anh ấy từ trước tới giờ tôi vốn không giàu có đến như thế. Nhà em? Anh ấy vừa hỏi vừa chỉ vào cửa nhà tôi như bốn xác nhận lại. Tôi gật đầu. Vâng ạ, em mới chuyển về đây chưa lâu. Người đàn ông tên Đức Nhân kia nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi Cũng đúng tôi Cách đây mấy ngày anh ta còn bắt gặp tôi nửa đêm nửa hôn Đi theo vị về khách sạn Cô nói nhà cô ở đây Vậy lại gõ lên cửa nhà Vĩ hỏi về ra hai người quen biết nhau từ trước sao Tôi cười tỉnh bơ À anh đang muốn nói tới sếp Vĩ à Tôi mới chuyển nhà về mà ừ, Sau đó một thời gian mới biết anh ấy cũng ở đây Thế sao hai người phải giấu bọn tôi Có gì để nói đâu Ở đâu chẳng có hàng xóm Không phải ý tôi là Anh ta vỗ vỗ đầu như lục lại trí nhớ Một lát sau lầy à lên một tiếng rất to Thảo nào mà tôi nhìn cô cứ thấy quen quen Mà nghĩ mãi không nhớ ra đã gặp cô ở đâu Anh ta hết châu mày Lại vỗ đầu Chắc chắn hôm liên hoan Không phải là lần đầu tiên tôi gặp cô Thực ra thì mối quan hệ giữa tôi với Vĩ cũng không có chỉ cần giấu. Chỉ là vì ban đầu xảy ra vài chút hiểu lầm nên tôi mới không muốn họ biết. Tôi càng giấu lại càng gây hiểu lầm. Cũng may anh ta không nhớ ra cái hôm đến mua hoa ở tiệm tôi. Sau khi vắt ốc một hồi thì thành công kết luận. Trước đây tôi rất hay tới nhà đại ca. Chắc chắn đã từng gặp qua rồi. Tôi sợ anh ta vỗ đầu thêm một lát nữa lại lòi ra lắm chuyện nên tranh thủ gợt đầu. Ờ có khi là thế. Hình như họ không có ý định rời đi Mà đằng nào họ cũng biết tôi với viện là hàng xóm Nên tôi đang nghĩ Có kỳ cứ mời họ vào nhà mình chơi Nếu họ muốn Sẵn dịp làm rõ mối quan hệ giữa hai chúng tôi luôn Chỉ hai bà mẹ hiểu nhầm là quá đủ Tôi còn muốn có tìm một người đàn ông Giỏi ăn nói Lại hay suy luận vớ vẩn như đức nhân Ai ngờ còn chưa kịp nghĩ đâu Cậu Trung kia đã mở điện thoại ra đọc Mặt mày có vẻ không vui Đại ca bảo chúng ta về đi Anh ấy không có ở nhà Mây mà tôi còn chưa kịp mở miệng ra, nhưng mà cũng vì cái tin nhắn quái cợt đó, tôi bị rơi vào tình thế tiến công được, lui cũng không xong. Lại vẫn là người tên Đức Nhân đó, anh ta nhìn tôi tán nhiên đề nghị: "Hay là đằng nào cũng đến đây rồi, chúng ta vào nhà cô Giang chơi cho biết nhà, sẵn tiện đợi đại ca luôn." Anh ta nhiệt tình giải thích: "Là thế này, hôm nay chúng tôi vừa bàn giao máy xong, còn đang định tụ tập ăn mừng một chút." Nhưng mà không hiểu sao đại ca tôi lại cứ tự dối Bảo là thấy mệt Muốn về nghỉ ngơi Đáng lẽ chúng tôi cũng ra tới quán rồi Nhưng mà nghĩ lại thấy anh ấy đang mệt Chúng tôi cũng không thể vô lương tâm như thế Bọn họ như thế này mới là đang vô lương tâm Anh ta cười vô tư nói Chắc là đại ca sắp về rồi Nếu cô thấy không tiện Thì chúng tôi đợi ở đây cũng được Không sao đâu Anh Minh có lẽ nhìn thấy tôi có vẻ khó xử Nên nói với tôi Em vào nhà đi, bọn anh cũng về luôn đây Nói xong lại quay sang dục đức nhân Vậy tôi anh à Anh ấy nói không có nhà rồi còn gì Nhưng mà Anh Trí cũng đồng tình Nhưng gì Có phải lần đầu cậu tới đâu Vả lại sếp mệt thì để cho sếp nghỉ ngơi đi Xem cậu đi Tôi mà là sếp Tôi cũng không mong bị cậu tới thăm lúc đang ốm đâu Cái gì mà bị tới thăm chứ Từ bao giờ cậu án nói khó nghe như thế Anh Trí vừa tấm lấy cổ áo đức nhân Vừa cười bảo Khó nghe cái gì Tôi lúc nào chẳng nói đúng Chỉ tại cậu nói quá nhiều Nên không còn để ý được thôi Ý cậu bảo tôi lắm lời chứ gì Tôi nói cho cậu biết Quả là người đàn ông náo nhiệt Anh ta vừa đi Vừa cãi nhau nên tốc độ rất chậm Mãi một lúc lâu rồi vẫn còn rất gần tôi Tôi thấy họ đang cãi nhau Không còn chú ý đến tôi Nên tôi cũng yên tâm mở cửa Ai ngờ cửa còn chưa kịp mở Bên trong đã có một cái đầu thò ra Vẹ sốt sắng hỏi tôi Sao cô đi lâu thế? Cái thằng mấy quái cỡ Bình thường lên xuống rất nhanh Chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa đến Tôi liếc nhìn về mấy người đàn ông kia một giây Không kịp suy nghĩ Liền lao luôn vào người Vĩ Nhằm đầy anh ta vào Không ngờ Vĩ lại đứng vững như thế Mặc cho mũi tôi đập vào ngực anh ta đầu điến Thì cơ thể rắn rỏi của Vĩ Cũng chỉ hơi ngã về phía sau một tí Vĩ nhíu mầy nhìn xuống tôi Với ánh mắt ngạc nhiên Tôi không có thời gian để xấu hổ Càng không có thời gian để đâu Chỉ hốt hoạn rít lên Anh ra đây làm gì? Mau vào nhà đi Bình thường tôi thấy anh ta Quan sát rất tốt Thế mà lúc cần quan sát Thì lại cứ lơ ra như tượng Còn tôi nhìn chăm chăm một lúc Mới đưa tay lên che miệng tặng hắn Tôi cứ tưởng cô bị bắt cóc bán luôn rồi chứ Giọng nói thì không to Nhưng mà cái hắn giọng thì khá to Cộng thêm cả việc Thay vị trị ló đầu ra Sau khi bị tôi đâm dầm một cái Lại bước luôn cả người ra bên ngoài Thì chuyện mấy người đàn ông kia Xoay lại nhìn là đương nhiên Đại ca Sao anh nói không có nhà cơ mà Thực ra mà nói thì ngoài vô vàng Cái mờ ám khác Do phải hùa theo lời nói dối của vị ra Thì đến lúc tỉnh táo này tôi mới phát hiện ra Chính bộ dạng của tôi lúc này Mới là vấn đề mờ ám nhất Đặc biệt là trong đầu đức nhân Vì kết quả của việc lũi vào người vị lúc nãy Bây giờ hai chúng tôi đang đứng rất gần nhau Vĩ đang chóng một tay lên tường Vì thế nhìn qua thì khoảng cách giữa hai chúng tôi Lại càng gần hơn Đại ca, anh ở đây Sao lại nói không có nhà Còn đuổi bọn em về nữa chứ Mấy người đàn ông kia đã tiến tới rất gần Tôi có cảm giác hài má của mình Bắt đầu nóng lên Đúng là tôi vừa từ đào hố trôn thân Không phải, Vĩ đào và tôi từ nhảy xuống mới đúng Thực ra tôi đều biết Với một đám đàn ông Trên dưới 30 mà nói thì tình cảnh bây giờ của chúng tôi được gọi là tình ngây lý gian Còn chưa kịp phân trận vì đã hạ tay xuống thản nhiên Có gì sai sao? Đây đâu phải là nhà tôi Vậy không thể đuổi bọn em về chứ? Đại ca à, anh nói lý một chút đi Bọn họ người trước người sau, ấy thế mà thoát cái đã chém chề ở phòng khách nhà tôi Cái gì là mệt, cái gì là muốn nghỉ ngơi, lại còn không có nhà Xem ra đều đang lừa người dối mình Lúc đầy vĩ Đã ngồi xuống kế sofa Nhàm chán quay mặt Nhìn ra cảnh hoàng hôn bên ngoài ban công Mãi đến khi nghe Đức Nhân đứng bên cạnh Lèm mềm thêm mấy câu nữa Mới thản nhiên quay lại Vừa rồi cậu đang nói cái gì Đức Nhân gại đầu Ờ nói gì cơ Cậu bảo tôi đang đuổi khách đúng không Lại còn không sao Anh ta vừa nói Vừa dơ tay vẫy vẫy một cái Cậu lại đây, tin nhắn của đại ca đâu? Khóe miệng vị nhất lên. Ở đây tôi không có quyền đuổi, chỉ có chủ nhà mới có quyền đuổi thôi. Ban đầu đức nhân không để ý mấy, vẫn cố lèm bèm thêm mấy câu, nhưng sau khi nghe Vĩ quay sang nhơ mắt dình tôi, mới bắt đầu chột dạ. Không phải anh đang suối cô ấy đuổi em đó chứ? vị vẫn thái độ dưỡng dường đó. Cô có muốn nhà mình bị ô nhiễm tiếng ồn không? Tôi nhìn cười lát đầu. Không. Vậy thì mời cô. Tôi có quyền được đối chất sao? Dĩ nhiên, cậu ta vốn đâu phải là khách chứ. Mạc Mây đức nhân đen như đít nồi, môi nhếch lên. Thôi được rồi, hai người các người, vốn công tôi đã che giấu cho hai người bao nhiêu chuyện khuất tất, bây giờ thì hay rồi nha, hai người còn không thèm chữa cho tôi một chút mặt mũi. Tôi thấy anh ta nói một lèo trơn tru, lại còn có bộ dạng tức tối nên bắt đầu hối hận vì lỡ miệng hùa theo vĩ. Đức Nhân vừa nói vừa đi, nhưng thay vì đi ra ngoài thì lại vào trong bếp của tôi. Chẳng biết đã hết cơn tức giận hay chưa, mà vừa nhìn thấy đồ ăn liền quay đầu lại lớn tiếng hỏi. Ồ, hai người đang chuẩn bị ăn cơm sao? Tôi nhìn vĩ một cách khó hiểu. Vĩ nhúng vai. Đó chưa phải là cảnh giới cao nhất đâu. Khoan đã sốc. Bên trong lại có tiếng ngồ mạo. Sáng nay em rút bài thì được quẻ Báo hôm nay có lọc ăn Thế mà lại đúng thật chứ Vị đi tới vỗ vai Đức Nhân Người ta có nói sẽ mời cậu ăn sao Sao cậu cứ như đang đi đòi nợ thế Đức Nhân biểu môi nhìn vĩ một cái Rất nhanh lật mặt lại Quay sang cười nói với tôi Tôi vội vàng đứng lên thanh minh Đều là người quen cả Sẵn đây mình cùng ăn luôn đi vĩ càng ra Không cần phị phức như thế đâu Bọn họ chơi một lát rồi sẽ về ngay Đức nhân sừng sốt Đại ca Bọn em cũng đâu có phải cơm gạo của anh đâu Anh ở đây bớt bệnh như thế thay ai vả lại nếu nói bọn em là khách Thì anh cũng là khách ở đây Anh lấy tư cách gì mà đuổi thay chủ chứ Đúng lúc quay sang Nhìn thấy tôi Đang chuẩn bị rời gọi đó Anh ta lại tuần miệng hỏi Làm Giang, tôi đói có phải hay không Tôi gật đầu đáp Xếp vị chỉ nói đùa thôi Đại ca tôi từ bao giờ lại thành người biết đói đùa thế Trước đây anh ấy có khác gì một cổ máy đâu mây mà trong đám đàn ông này chỉ có một mình anh ta lại nói nhiều Thật ra thì họ đều là người tôi quen Anh Minh còn là sếp Còn anh Trí là người từng giúp đỡ tôi Thế nên tới nhà rồi cùng ăn một bữa cơm là rất bình thường Mỗi tuổi thức ăn mà tôi mua không đủ cho nhiều người ăn gì thế Cũng may ngay lúc đó vị đã đứng dậy bảo Mấy cậu sang nhà tôi hết đi Ăn uống bên đó, đừng có làm phiền tới cô ấy. Đức Nhân cũng nhanh chóng, đồng tình. Thực ra thì em cũng đùa tôi, đằng nào cũng phải uống vài ly, đâu thể làm phiền tới nhà cô Giang được chứ, đúng không? Tôi chỉ vào mấy đĩa thức ăn trên bàn nói với Đức Nhân. Nếu thế anh mang giúp tôi mấy món này sang với. Mắt Đức Nhân sáng lên. Được mang cơ à? Mà đây đều là cô tự tay nấu sao? Đẹp mắt quá, bảo sao đại ca tôi lại thắng từng từ chối đi nhà anh. Hóa ra là có cơm nhà ngon như thế Tôi không nhận mà cũng chặn chối Tôi chỉ cười cười cùng với anh ta Thu dọn thức ăn trên bàn Tiếc chân vừa sắp thức ăn vừa quay sang vĩ mang hết luôn à vị dưỡng dưng Ừ, những thứ này không thể để qua đêm Nói xong lại quay sang dặn tôi Cô cũng qua nhà tôi luôn đi Ăn xong rồi về Bọn họ mỗi lần ăn uống đều lề mề chậm chạp lắm Đức Nhân đã đi ra tới tận cửa, tay còn ôm thêm mấy địa thức ăn, như vẫn còn tâm trạng để ngoái đầu lại nói Người ta còn chưa lo vất vả, anh đã lo gì sớm thế? Rõ ràng thái độ rất là cợt nhã, nhưng hình như vị chẳng thèm để tâm tới, ngược lại còn thản nhiên hỏi tôi Lúc nãy cô định nấu thêm cơm để mời bọn họ ăn sao? Vừa hỏi vừa mở tủ lành ra, là giải thức thêm Nhà tôi không còn thức ăn, lấy tạm ở tủ của cô đi Đằng nào thì khách cũng là do cô mời tới Đáng lẽ tôi còn nói một câu tự tế vì vị, vị đã chạy vây giúp tôi Dù sao thì việc tôi mời bọn họ ở lại Chẳng qua cũng chỉ vì phép lịch sự Chứ tôi không phải là người ưa náo nhiệt Thế mà còn chưa kịp mở miệng Đã bị vị tản nhiên đổ tội như thế Tôi tức tối bảo Chỉ mà cho tôi mời tới chứ Bọn họ có phải đều đến tìm anh sao Vị nhết môi lên Cô đã nói đi đâu thế Chẳng phải bọn họ quay lại là vì cô sao Anh còn nói vì tôi, vậy mắt mới chị anh lại ló đầu ra cho họ thấy. đã nói không có nhà thì trốn luôn đi. Vĩ bày ra vẻ mặt vô tội đáp. Cô đã nói đi đâu thế, thì đúng là tôi không có nhà, vả lại vì gì tôi phải trốn, tôi có mắc nợ ai đâu. Vĩ nhìn tủ lạnh một lượt, nhưỡng mắt nói. Cô mua khéo thật đấy, không còn thừa ra dù chỉ là một cọng rau. Để tôi xuống dưới mua. Vĩ lấy ra hộp thịt gà từ trong tủ, lật bốn phía chầm chú có vẻ đang kiểm tra hài sử dụng. Không cần đâu, cũng có phải là khách quý chị cứ nấu đài thêm mấy món gì đó cũng được. Nhưng mà liệu có ổn không? Vĩ nhìn tôi, rõ ràng đang cười nói. Hay là cô định mua về nấu? Tôi nghĩ Vĩ đại cái đoán được đồ ăn là do tôi mua, từ bên ngoài mang về, từ lúc anh nói đồ ăn này không thể để qua đêm nhưng vẫn cố tình cứng miệng. Vậy thì coi rắc rối đi, đàn nào thì đàn ông mấy anh cũng công ăn quá nhiều. Đám đàn ông kia dọn hết đồ sang nhà vị, bắt đầu bày bừa ra phòng khách, vừa ăn vặt vừa chơi game. Lúc tôi sang tới nơi chỉ có mỗi vị ở dưới bếp. Vị đeo tạp về sáng màu, đi lại rất nhanh nhẹn, cùng lúc vừa nấu vừa rửa. Được nhận vẫn là bộ dạng, nằm ngửa trên ghế, nhìn thấy tôi có vẻ ngạc nhiên. Liền lên tiếng giải thích. Đại ca tôi không thích người khác làm phiền khi anh đang nấu nướng Vị đang đứng quay lưng lại nên không chú ý đến tôi Tôi vẫn chưa thôi kinh ngạc Tôi vốn nghĩ vị cũng như anh trai tôi Đều rất khác Phong Đều có cuộc sống sung túc từ nhỏ Chỉ biết học và học Nên không vào bếp bao giờ Trước đây khi còn ở bên nhau Toàn là Phong nấu cho tôi ăn Mỗi lúc như thế tôi sẽ đứng phía sau Ôm chặt lấy tấm lưng của anh Anh di chuyển tới đâu thì tôi bám tèo tới đó Hệt như một con mèo đang cuốn chặt lấy cây Phong sẽ quay đầu lại Vừa cười vừa bất lực Vừa nhỏ giọng mắng tôi Em dính người thế Tôi dùi mắt vào lưng anh lười biếng nói Em sẽ dính anh cả đời này Vị cao hơn Phong một chút Cơ thể cũng cường tráng Vai rộng hơn Nhưng mà khi đứng sau lưng vị như thế Lòng tôi đột nhiên có chút chấn động Lâu lắm rồi tôi mới lại bắt gặp dáng vẻ ấy Vị quay đầu lại nhìn tôi Cô vào đây làm gì Tôi lúng túng thu lại tầm mắt Tôi bảo Tôi có thể phụ giúp gì không Cô cứ ra ngoài đi Hoặc là nếu thấy không thoải mái Thì cứ về nhà khi nào xong thì tôi sẽ gọi Ờ Nói thế thôi nhưng tôi không rời đi Tôi đứng lại quan sát thêm một lúc Mặc dù vị nói ít có thời gian từ nấu cơm Nhưng tủ lạnh nhà anh ta có nhiều đồ ăn hơn cả tủ của tôi Căn bếp tùy nhỏ Nhưng gọn gàng ngăn nắp Và có đủ các thứ gia vị Tôi tự biết bản thân mình, không biết nấu nướng, nên lăng xăng, dọn bát đĩa. Vị cũng không làm có tôi, rất ra gián một chủ nhà, vừa tái thịt vừa bảo tôi. Cô có thể giúp tôi rửa chỗ này không? ô không đuổi tôi. Tôi đứng ngay sau lưng vĩ, mối tội anh ta quá cao, tôi phải nhón chân ngó nghiêng. Vị thấy tôi không nhúc nhích, dừng tay lại xoay đầu nhìn tôi. Sao thế? Tôi thật thà đáp. Anh cũng biết nấu ăn sao? Ừ, một chút. Trước đây từng ở một mình. Ăn ngoài mãi ngán quá nên tập nấu. Là lúc ở nước ngoài sao? Vị đang thái cà chua. Nghe tôi hỏi thế, liền khừng lại một chút. Tôi nhanh chóng giải thích. Tôi nghe bà tôi nói, anh từng hợp ở nước ngoài. Vị gật đầu rất nhẹ. Ừ. Vị không còn sớm, vị chỉ nấu thêm vài món đơn giản. Nhưng mà công nhận vị làm rất nhanh gọn, nấu tới đầu dọn dẹp tới đó, nên căn bếp sau khi nấu vẫn ngăn nắp như lúc tôi mới bước tới. Sau khi ngồi hết vào bàn, Đức Nhân nhìn qua một lượt, lại trố mắt hỏi. Đại ca, sao gõi này không có tôn? Lúc này tôi mới để ý, lúc nãy rõ ràng có nhìn thấy vị luộc tôn. Có lẽ anh ta quên. Đức Nhân vẫn lèm bèm phàn nạn. Cũng không cho hành vi sao? Như thế này còn ra cái mùi vị gì nữa chứ? Viễn ngồi xuống thạng nhiên ra hiệu Tôm còn ở trên bếp Cậu tự đi lấy đi Sao giờ này vẫn còn trên bếp Sao anh làm gọi lại quên cho tôm vào chứ Ai bảo với cậu là tôi quên Mặt mày đức nhân nhằn nhỏ Không quên Bác sĩ bảo tôi tạm thời kiêng ăn tôm Ai muốn ăn Tự ăn riêng đi Không có trộn vào gọi được đâu Bác sĩ nào nói thế Cả hành phi cũng phải kiên Anh Minh nhìn tôi gật gù Như thế hóa ra lại mây Chẳng phải là em không thích hành vi còn gì Mây mà anh Minh ngồi ngay bên cạnh tôi vả lại anh ấy cũng biết ý Nói rất nhỏ Nên ngoài tôi ra thì không có ai ghè thấy Vị thông tả ăn xong miếng bò cù Mới gật đầu bảo Hành vi cũng phải kiên Tức nhưng vừa đi tới bếp gấp tôm ra vừa cằn nhằn bộ dạng thực sự không cam tâm Anh nghĩ mình đang nói chuyện với con nít sao Còn có phải hai người rù rì nói chuyện quá nhiều nên bị trễn mãn à? Anh cũng quá lắm rồi. Bây giờ đuổi người cũng cần phải lựa chọn nữa sao? Mời đến khi vị dừng đũa, trưng mắt thì anh ta mới chịu im. Nhưng chưa đầy vài phút sau đã quay sang cố vớt vác về mấy câu. Cô thấy tôi nói có phải không? Đãi cách cái kiểu gì đây? mây mà có mấy món cô Giang nấu vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Anh ta nói tới đó cũng vừa vặn Bóc xong con tôm đầu tiên. Để cảm ơn tấm lòng của chủ nhà, tặng cô con tôm to nhất. Anh ta nhanh tay tới mức, tôi che bác lại không kịp. Nhìn con tôm đã được bóc sạch sẽ, nằm trong bát của mình, giỡn gốc giỡn cười. Đức nhân lại chọn thêm một con tôm rất to khác, hình như vẫn có ý định bóc cho tôi. Đây rồi, hai con này hình như là một cặp, không nên tách chúng ra. Như thế tài nhẫn lắm. Tôi biết anh ta vốn nhiệt tình nên mới thế. Bối tuổi tôi bị dị ứng với tôm, bây giờ gấp trả lại cũng kỳ. Mà cai ra mình bị dị ứng tôm thì sợ anh ta ngại nên chỉ từ chối con mà anh ta đang bóc. Còn lại con kia tôi vẫn để lại một góc trong bát và ăn những món khác. Đức chân thấy thế lại tưởng tôi ngại nên vẫn nhiệt tình. Cô ăn đi, đó là con to nhất rồi. Đại ca tôi bình thường không đến nỗi kêu kiệt, nhưng mà đãi một đĩa tôm to tướng thế này thì hiếm lắm. Ờ, tôi ăn chứ, cảm ơn anh nha. Cô cứ ăn đi, hôm nay tôi tình nguyện bóc tôm cho cô cả buổi Thực ra, um, nếu không nhờ cô thì chưa chắc Bọn tôi đã được ăn ngon như thế này đâu Cũng may mọi người đều đã ăn uống vui vẻ Nên sau đó không còn ai chú ý đến bác của tôi Ngay cả tôi còn không để ý Đến khi cuối xuống, thấy Vĩ đã kéo bác lại rất gần Nhẹ nhàng gấp con tôm ra còi bát cho tôi Bỏ vào trong chén Tôi tròn xoay mắt nhìn anh Thế nhưng vị vẫn điềm nhiên uống bia Hệt như hành động vừa gắp con tôm ra khỏi bát, chẳng có gì đáng nói. Lại còn bỏ vào bát tôi một miếng bò cụ nấm, anh bảo. Ăn cái này đi, món này là do cô nấu đấy. Thực ra tôi biết vị là người có tài quan sát, anh ta luôn tỉ mỉ và chú đáo. Hình như anh ta biết về tôi nhiều hơn những gì tôi vẫn nghĩ. Tôi không ăn nhiều, mỗi tuổi thấy mấy người kia vẫn còn lai ra nên chưa dám trượn đũa. Chỉ tỉnh toán cắp vài cọng rau ăn cho có Một lát sau vị quay ràng bảo tôi Đứng dậy đi tôi tiễn cô Tôi ái ngại cười Không cần đâu Không cần ngại Cô cứ về trước Bọn họ còn chưa biết khi nào mới xong Sau khi nghe vị nói Hình như Đức Nhân định nói gì đó Nhưng sớm bị vỉ Nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo nên tôi Chỉ ruột cổ lại cười cười bảo Phải rồi đó Kể từ giờ trở đi, cô Giang là đối tượng cần được, đặc biệt quan tâm của nhóm bọn tôi. Mình nhớ nha, ở công ty không được hạ nạ người ta đâu. Anh Minh bình thường hiền queo, thế mà bây giờ cũng miệng lưỡi. Không cần cậu phải nhắc, tôi cũng tự động biết làm gì. gan tôi đâu có lớn tới mức đó. Cô Giang nhớ nhé hay là cô rời bên đó sang làm với sếp vĩ luôn đi. Quá hợp lý luôn. Đức Nhân bình thường đã nói nàng liễn toán. Bây giờ uống vào mấy lon, lại nói nhiều hơn gấp đôi. Phải tới khi Vị đặt tay lên vài ấn xuống, lên tiếng cảnh cáo. Mấy hôm nay tôi giao cho cậu ít việc quá nên ngứa ngáy đúng chứ? Khi ra tới cửa, Vị dừng lại quay đầu về phía bọn họ. Không cần quan tâm tới họ đâu. Dĩ nhiên là tôi không quan tâm tới họ. Họ có nghĩ gì trong đầu cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tôi chỉ đang quan tâm tới một vài chuyện có liên quan. Tôi đáng đò một lát. Nâng mắt nhìn Vĩ hỏi Vừa rồi Tại sao anh lại nói dối Nói dối chuyện gì Sao anh biết tôi bị dị ứng với tôi Vĩ đúc tay vào túi thản nhiên cười bảo Làm sao tôi biết được cơ chứ Chỉ là thấy cô cứ để mãi trong bát công ăn Nên tôi mới lấy ra tôi Tôi chè giặt thêm một lúc nữa Mới lại dám hỏi Cháo đậu đỏ mà anh bảo trì nhàng chủ nhà nấu Cũng là trùng hợp sao Vĩ trả lời rất nhanh Giống như đã soạn sẵn Cũng là trùng hợp tôi, mau về đi Có lẽ là trùng hợp thật Hình như tôi đã nghĩ quá nhiều Sau đó đóng cửa lại Tôi ôm ngực, hít thở một hơi Thu lại nụ cười vẫn thường xuyên bày ra trước mặt người khác Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn đó Thậm chí còn sâu sắc hơn mới điện thoại ra Zalo của Sương Mai mới đang một khoảnh khắc Nhìn nụ cười hiền lành của Phong ở phía xa xa Tôi có cảm giác Mình hệt như một con cá mắt cặn. Càng cố gắng hít thở, lại càng bất lược đến tột độ. Rất lâu sau tôi mới có thể nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía căn nhà bên kia. Cả tiếng người cười nói trần nhỏ đi. Hình như tôi nghe thấy có tiếng bước chân dừng lại ở cửa nhà tôi rất lâu. Có lẽ mất ngủ lâu ngày nên khiến tôi sinh ra ảo giác. Tôi vào phòng ngủ, mở vali ra, cẩn tận nhặt từng món đồ lên. Mọi món đồ trong đó đều gắn liền với kỷ niệm Lâu như vậy rồi vẫn còn rất rõ nét Cứ cảm thấy Chỉ có như thế Tôi mới có thể không nghĩ đến chuyện anh ấy sắp lấy vợ Giống như thế giới của tôi Vẫn chưa có gì thay đổi Vẫn có anh và có tôi Lúc tôi nhận được tin của anh Tôi đã nói với chị Dương rằng Ông trời cuối cùng cũng đồng lòng thương xót tôi Chỉ cần gặp lại anh Thì dù anh có như thế nào Dẫu là không còn nguyên vẹn Tôi cũng đủ hạnh phúc Bây giờ tôi lại muốn nói, hình như ông trời đang quá bất công với tôi. Chẳng ta tôi cứ ôm mối hy vọng cho đến hết đời, có lẽ sẽ không đau đớn. Đến tim gàng phèo vội đến như thế. Trước đây tôi từng có một lần bị ngã từ trên cao xuống. Khi đó vòng đã vội, lật đật chạy tới. Dưới đầu tôi vào lòng mình, kiên nhẫn dỗ dành như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ, nỗi đau trong lòng còn lớn hơn gấp bùi so với nỗi đau trên cơ thể năm đó. Đêm đó tôi ngủ được khoảng vài tiếng. Đó đã là giấc ngủ nhiều nhất của tôi Kể từ khi gặp lại anh Có vẻ như chiếc vali mang theo ký ức dài đằng đẳng này Có thể giúp tôi không quá phụ thuộc Vào thuốc ngủ mỗi tối Sáng sớm mai Việc nhất định phải làm trước khi ra khỏi nhà Lại đứng trước gương và trang điểm nhẹ Cũng giống như trước đây Khi vừa mất anh tôi cũng đã chú tâm trang điểm Trước khi ra ngoài như thế Nó giống như một cách Để che đầy vẻ bớt ổn trên gương mặt mình Tôi rất ổn Vì tôi luôn biết dùng phấn son Lâu nước mắt đúng chỗ Mấy ngày sau đó Khi cùng đi ăn cơm Anh Minh đã thẳng thắng hỏi tôi Em với sếp Vĩ là thế nào Từ trước giờ tôi vẫn luôn thích Tính cách này của anh ấy Không suy diện lung tung Mà luôn thẳng thắng như thế Tôi bật cười bảo Nếu em nói chúng em quen biết nhau từ lâu lắm rồi Anh có tin không Anh Minh cũng là người rất kiệm lời Chỉ ngẩn đầu nhìn tôi đợi tôi nói tiếp Kể cả anh có nghe chuyện gặp Vĩ Bên bờ sông năm đó Cả chuyện tôi đã tìm thấy Phong Mấy ngày hôm nay lòng ngược tôi Lúc nào cũng căng cứng cổ hồng cứ như có thứ gì đó chèn vào Không thở nổi Nếu không được nói với ai đó Có lẽ tôi sẽ chết mất Vì thế nên không phải như những gì các anh nghĩ đâu Nước mắt rơi đầy trên mặt tôi Nhưng nụ cười thì vẫn nguyên vẹn Làm gián Có lẽ anh ấy cũng không biết Phải nói gì với tôi lúc này Chỉ khẽ gọi tôi hai tiếng như thế Mãi sau mới kéo đầu tôi tựa vào vai, nhỏ giọng nói Không sao, đều qua hết cả rồi Vâng 6 năm là đã quá đủ Đời người có được mấy lần 6 năm cơ chứ Như vậy là quá đủ rồi Tôi lau nước mắt, tự trưng ra nụ cười quen thuộc Hình như dạo này mấy anh rất bận Ừ, bọn anh đang muốn đấu thầu dự án cung cấp máy móc cho một công ty dệt Đài Loan, nên là có hơi bận Có nhiều hôm xếp vỉ còn phải ngủ lại xưởng, không biết có thuận lợi hay không. Chúc các anh thành công nha. Anh Minh mở chai sữa đưa cho tôi, cười cười bảo, em cũng thành công nhé. Vì tôi muốn thành công như lời chúc của anh ấy, nên tối nào tan làm cũng chạy tới cửa hàng, ít nhất thì ở đây còn có người có việc. Khi tay bận thì đầu óc sẽ không thể nào rảnh rỗi. Bờ tường cửa hàng đóng cửa từ 8 giờ tối. Nhưng hôm đó cái phương lại đang muốn học thêm mấy mẫu hoa mới, nên bảo với tôi. Chị cứ về trước đi. Cứ để đó mặt em. Tôi nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lá rủ quyết định. Em cứ làm đi, chị cũng còn vài việc chưa xong đâu. Chúng tôi ai làm việc nấy, mãi đến khi ngẩn đầu Linh nhìn cũng đã gần 10 giờ, cái phương ôm bụng rủ rê. Em đói quá à, cũng thèm cháo vịt nữa, lâu rồi không ăn. Nó thấy tôi vẫn chưa tắt máy tính lại sấn tới Gần đây thôi đi một lát là tới Tôi lát đầu Chị không đói đâu, em đi ăn đi Thật ra tôi vừa nhớ ra đêm qua Tôi đã dùng đến viên thuốc ngủ cuối cùng trong nhà Bảo để hôm nay mua nhưng lại quên đến giờ này Cái phường vẫn chưa từ bỏ Dạo đầy chị sao vậy, không chịu ăn uống gì cả Ít bữa nữa về gặp bố mẹ, coi chừng họ nhận không ra đâu Để cho nó đi một mình tôi cũng không đành, mỗi tuổi đi nữa thì cửa hàng thuốc tay đóng cửa hết là cái chắc, nên đành dỗ nó. Hôm nay em chịu có đi một mình đi, vài bữa nữa chị bù cho. Nó ngồi, rồi lật đật tắt máy, ôm lấy áo khoác, chạy thẳng ra ngoài. Trên đường về tôi cũng chịu có, ngó nghiêng hai bên đường, nhưng mà phải cần tới nhà mới có một hiệu thuốc còn mở. Tôi chạy như bay vào gấp gáp. Cho tôi... Còn chưa kịp nói hết câu thì đứng hình khi nhận ra Vĩ đang ở bên cạnh quầy thanh toán Trên tay anh ta còn cầm một túi thuốc Vĩ cũng đã nhìn thấy tôi Mày câu lại rất chặt Làm dàng về muộn thế à Tôi là khách quen của hiệu thuốc đầy Tôi lúng túng tu lại tầm mắt À dạ vâng Em mua thuốc gì chị lấy cho Bên kia ánh mắt vị không ngừng nhìn chăm chăm vào tôi Tôi lấy điện thoại ra Mở hình hộp thuốc đưa cho chị ấy Hạ dòng thấp nhất có thể Cho em cái này À Chị ấy nhanh chóng lấy thuốc cho tôi Vì thuốc rất nhỏ Vừa hay tôi có thể bỏ luôn vào trong túi Không kịp để cho vị nhìn thấy Chúng tôi cùng rời khỏi đó một lúc Chị mới mấy ngày không gặp Vì có vẻ gầy hơn Hai mắt trụng sâu nhìn rất khóc hát Cứ che miệng tặng hắn Cố gắng lấy bệnh ổn nhịp tim Và bắt chuyện trước Anh bị ốm sao? Hơi đau hồng một chút Nghe nói chào này anh bận, chú ý giữ gìn sức khỏe một lát. Thật ra tôi đã rất đáng đo khi nói câu này. Nhìn bộ dàng của tôi lúc này sao có thể đi quyền người khác giữ sức khỏe cơ chứ. Còn chưa nói vị gầy đi đều là do công việc, lý do cao cả hơn tôi. Hôm nay Vĩ rất ít nói, chúng tôi tiếp tục im lặng đến khi lên đến nhà. Tôi xoay người lại cúi đầu nói nhỏ. Vậy tôi vào nhà. Cánh cửa chỉ đóng lại được một nửa thì dừng, Là vị đang dơ tay chặn lại Tôi ngỡn đầu lên Khoảnh khắc giao nhau rất ngắn mũi Như cũng đủ cho tôi kịp nhìn thấy thế giới Trong mắt vị Diễn như rất tĩnh lặng Thâm trầm còn hơn cả màn đêm bên ngoài cửa sổ Tôi thù lại ánh mắt Bình tĩnh hỏi vị Có chuyện gì sao Bàn tay vị vò lại rất chặt Sự kim chế càng khiến choán ánh mắt Tìm thăm thẳm Nếu không còn gì Có lẽ ánh mắt của vị quá nóng khiến cha đầu tôi dần nóng lên. Đừng uống nhiều thuốc quá. Tôi nắm chặt chiếc túi sách, mỉm cười đáp. bị ốm mới phải uống thuốc thôi, anh cũng thế kia mà. Vì không dời mắt gọi tôi, tay kia vẫn chặn cửa, tay còn lại đưa ra một hộp trà lạc tiên, tâm sen. Anh bảo, uống thử cái này đi, nếu vẫn không hợp thì thử sang cái khác, đừng phụ thuộc vào thuốc an tận quá. Thỉnh thoảng tôi sẽ cảm thấy, Ánh mắt thơm trầm của Vĩ hệt như có thể lột sạch tâm tư của tôi trước mặt. Tôi cúi đầu, giọng nói bày biển đi đâu, không thể tìm thấy. Đã rất nhiều lần rồi tôi từng vỗ ngực tự tin, nói với người cứu mạng mình rằng tôi sẽ sống tốt. Vậy mà đến bây giờ vẫn để cho vị bắt gặp, dáng vẻ chật vật này của tôi. Vĩ thu tay lại, đút tay vào trong túi. Cánh cửa không còn bất cứ thứ gì cản trở, nhưng hình như chính tôi lại không muốn đóng. Bao đi. Nghe giống như một câu an gũi Rất ít kỳ Tôi nghe thấy Vĩ chịu giọng như thế Tôi ngẩn đầu lên nhìn Vĩ Vĩ đưa tay sờ lên mặt Khóe môi hơi cong lên Sao thế? Mặt tôi dính chị sao? À cái này Tôi đưa trả hộp trà lại cho Vĩ Anh giữ lấy đi Tôi không cần đâu Vĩ cúi đầu nhìn xuống hộp trà Lại liếc nhìn tôi Cô đang cảm thấy hối hận Vì đã gặp lại người đó sao? Tôi nhất thời sừng sốt, cũng nhất thời không biết phải nói sao cho phải. Vài ngày sau trong một lần gõ vào bàn tra hiệu gọi tôi. Anh Minh đã than thở. Anh thấy sếp Vĩ nói không sai chút nào cả. Tôi ngạc nhiên. Anh đang nói cái gì thế? Anh gọi em định báo em sửa lại báo cáo lần 3 rồi như em không nghe đấy. Tôi ấy nấy vì để cho tâm trạng lớn ác lúc đang làm việc nên vội vàng đi tới chỗ qua nấy lấy lại báo cáo. Em sẽ sửa ngay. Sau khi xong sẽ lập tức gửi lại anh. Nhưng đầu óc kịp nhảy số thì mới tò mò hỏi. Anh vừa nói, sếp vị nói cái gì? Anh ấy nói có lẽ đã làm sai một việc rất quan trọng. Tôi chầm chú nhìn anh ấy. Việc gì? Anh Bình có vẻ luống túng, đưa tay lên che miệng tặng hắn mấy cái, đáp. Không có gì đâu, em tranh thủ làm nhanh giúp anh đi. Tôi bất giác. Nhớ lại lời nói của Vĩ Cô có hối hận Khi đã gặp lại người đó không Còn gì nữa à Anh Minh ngẩn đầu lên nhìn tôi Tôi gác lại chút cảm giác khó hiểu ấy Giống như Vĩ từng nói Có rất nhiều chuyện trên đời này Đều là sự tình cờ Tôi gật đầu bảo Dạ không, em làm luôn bây giờ Có thể cho cả ngày hôm đó Tôi rất bận nên hơi mệt Hoặc cũng có thể do hộp trà Lạc tiên tâm sen Mà vị đưa cho tôi thực sự có tác dụng Lần đầu tiên sau rất nhiều đêm Tôi đã có thể ngủ một giấc Thật ngon cho đến sáng Mà không bị tỉnh dậy lúc nửa đêm Sau khi tỉnh dậy Tôi đắn đo một chút nhắn cho Vĩ Cảm ơn anh nhé Thực ra thì kể từ ngày hôm đó tới nay Tôi vẫn chưa hề gặp lại Vĩ Anh ta có vẻ rất bận Cảm ơn gì thế Vĩ hồi âm rất nhanh Tôi chụp lại hộp trà gửi qua cho Vĩ Về đó, đêm qua tôi đã ngủ rất ngon Định cảm ơn tôi thế nào? Tôi tự cười một mình Còn chưa kịp trả lời thì vị đã nhắn tiếp Lại là một bữa cơm Tôi phớt lờ câu mỉa mai của vị chỉ trả lời Cũng được, đợi anh qua được bận rộn này Tôi nhất định sẽ mời anh một bữa cơm Tôi viết hoa, nhấn mạnh lại đang hoàng Có lẽ do vừa được ngủ đủ giấc Nên thần sát của tôi không còn quá tệ nữa Tôi thậm chí đã thử không đánh phấn, chỉ thoa một lớp son, như khi nhìn lại trong gương, vẫn thấy có vẻ không đến nỗi tiêu tụy như trước đó. Tối hôm đó khi tôi vừa mở cửa, vị cũng vừa vặn bước ra từ căn nhà bên kia, anh ta lên tiếng chào hỏi tôi trước. Cô vẫn sang tìm mà. À, tôi gật đầu, lúng túng cúi xuống liếm đôi môi khô khốc. Thật ra tôi vừa nói dối, chiều hôm nay tôi đã nhận được tin nhắn của Mai Sơn. Cô ấy muốn tôi gợi ý cho cô ấy nên dùng hoa tươi gì đó trong buổi lễ. Có lẽ đó là một câu hỏi hết sức bình thường. Chẳng phải trước đây cô gái này từng nói rằng cảm thấy rất quý tôi. Hơn nữa vì tôi là hàng xóm thân tiết với anh nên càng cảm thấy gần quý. Cô ấy không đáng trách người có vấn đề ở đây là tôi mới đúng. Sau khi nói chuyện với cô ấy một lúc tôi đã không tự kiểm soát được bản thân lại bắt đầu mở nhật ký của Mai Dương ra. Trang cá nhân của cô ấy rất thường xuyên đăng ảnh Người làm kinh doanh Còn phải cập nhật hình ảnh nhà trọ Để khách còn nắm bắt So với những tấm hình cũ trong nhật ký Thì dạo gần đây bóng dáng của phòng Xuất hiện càng ngày càng nhiều Có khi là một nửa sườn mặt gốc cạnh Có khi chỉ là một tấm lưng rắn rỏi Nhưng tất cả những thứ đó Khi đập vào trong mắt tôi Đều có thể khiến cho tôi nghẹt tở Khi một lần nữa Nhìn thấy chiếc bầu màu xanh trên cổ tay cô ấy Tôi chính thức không giả vờ nữa thật ra hình ảnh của anh chưa bao giờ rời xa tâm trí tôi Vẫn hệt như một sợi dây leo Bám chặt lấy tôi không buồn Tôi cảm thấy đau Như máu thịt đang bị tách ra Cuối cùng tôi đã lang tăng ở bờ sông Ngồi đó một mình đến tầng bây giờ Cũng may vị không chú ý đến vẻ lúng túng của tôi Hai tay đút vào túi cúi đầu nhìn tôi Tôi cường cười bảo Buồn rồi anh còn đi đâu vậy Tôi đi dạo dưới nhà một lát thôi Tắm rửa xong, tôi mang một tách trà lạc tiên ra, ngồi bên ban công. Vừa mở máy lên thì thấy tin nhắn của vị Hóa ra Vĩ đã nhắn tin cho tôi từ chiều, đại cái, muốn rượu tôi đi ăn tối. Tôi đoán giờ này vị vẫn chưa về, vả lại tôi cũng chưa ngủ được nên vội vàng gọi cho anh ta. Xin lỗi nhé, bây giờ tôi mới đọc được tin nhắn. Không sao, để hôm cá cũng được. Anh đang ở đâu? Dưới công viên. Làm gì à? Tôi lật đật. Vậy anh đợi tôi nha Tôi xuống luôn bây giờ Không kịp ăn đối thì ăn khuya cũng được Hình như có tiếng cười rất ghẻ Bây giờ? Ừ Lúc này nói đến nàng tối tôi mới biết Mình hơi đói Vì cuộc nói chuyện không mong đợi đó Tôi đã bỏ luôn cả bữa trưa Trước cổng vào công viên có một quầy hàng bán đồ nướng Còn chưa kịp vào bên trong Tôi đã bị mùi thơm của thịt xiên nướng Cánh gà nướng bày trên cây nướng Tàn hòa thơm phức, điếu chân Tôi dài dạc quay sang hỏi Vĩ Anh định ăn món gì thế? Vĩ liếc nhìn tôi Sau đó lại nhìn về phía xe bán đồ đướng Không thèm vòng vo mà hỏi thẳng Cùng muốn ăn thịt xin nướng chứ gì? Anh đã biết tổng trong lòng tôi nghĩ gì mà còn hỏi Tôi quay sang nhìn Vĩ Cười hì hì đáp Cũng ngon mà anh không thích ăn sao? Toàn đồ đông lạnh Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe Anh cũng nói là ăn dịu mới không tốt Chúng ta thỉnh toàn mới ăn. Không vì gì đâu. Tôi vừa nói vừa kéo tay Vĩ đi về phía xe xiên đướng. Anh ta bị tôi lôi kéo như vậy, không mắc bệnh sạch sẽ nữa, chỉ yếu ớt, phản đối. Cô cũng đâu có cần phải gấp gáp như thế chứ. Ở đây họ bán tới đêm cơ mà. Tùy đồng ý đi cùng với tôi, nhưng sau khi vào bàn ngồi thì Vĩ vẫn không ngừng ngẩn đầu, nhớ mắt, nhìn về phía xe hạng. Khi gọi món thì chị đồng ý, gọi mũi xiên đướng. Chỉ phải cho thêm nhiều rau củ Tôi nhổm người nhìn mấy cái chân gà Và tiếc nuối Sao anh không gọi thêm chân gà Vị nhìn quanh một lát nói sức khẽ Chân gà với cánh gà ướp màu mè mà nhiều quá không tốt Tôi không nhìn được bật cười bảo Thế thì, thì không ướp à Anh tư duy cái kiểu gì thế Vị vẫn hạ thấp giọng bảo Nhìn thịt có vẻ tươi hơn một chút Còn chưa nói trước câu liền ẩn đầu lên nhắc lại Một chút thôi, nên đừng có ăn nhiều quá. Kết quả của một chút của Vĩ là trên bàn của chúng tôi chỉ có võn vẹn 5 cây thịt xiên nướng. Toàn rau cụ quả chiếm phần nhiều. Một lát sau, chủ quán lấy từ trong bếp ra mấy cụ khoai mật nướng. Tôi ngạc nhiên hỏi Vĩ. Ở đây còn có bán khoai nướng nữa sao? Ừ, anh có ăn không? Vĩ còn chưa trả lời thì bác chủ quán đã bừng ra đĩa khoai tới bàn của chúng tôi. Ban đầu tôi còn tưởng bác ấy đưa nhầm Cho đến khi nghe vị nói cảm ơn Tôi mới quay sang nhìn vị hỏi Anh gọi từ lúc nào vậy? Lúc đấy Vị cẩn thận gờ lớp giấy bạc ra Phủi bụi còn dính trên củ quài lang Rồi đưa cho tôi Ăn đi Sau này ăn ít thì xin nướng một chút Vài hình ảnh từ quá khứ Kéo về chồng chất Tôi nhìn người đàn ông trước mặt Trái tim tự như đang bị rơi vào một hố đen sâu không đấy Nếu là Phong Có lẽ anh cũng sẽ nói với tôi mấy lời như thế. Sau đó, sẽ vỗ dành bằng cách, bằng lòng tỉ mẫn, lột hết vỏ khoai cho tôi. Tôi thu lại tầm mắt. đều là những chuyện đã xa. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ hệt như đang nhìn một giấc mộng. Tôi cố gắng bước ra coi giấc mộng đẹp đẽ nhưng có khả năng chết người đó. Tôi gật đầu nói với Vĩ. Cảm ơn, lúc lúc tôi đang thèm. Vậy thì ăn nhiều một chút. Khoai mà ở đây không ngọt bằng ở nhà trọ. Có điều dù sao vẫn dễ nuốt hơn, ngon hơn. vả lại bình thường tôi cũng rất thích. Thế nên địa khoai chủ yếu đều là tôi ăn. Chẳng biết suốt cuộc vĩ còi ra làm gì. Ăn xong chúng tôi vào công viên đi dạo thêm một lát. Lúc nãy ngồi gần bếp nướng nên không có cảm giác. Bây giờ vào đây mới bắt đầu thấy lạnh. Ở đây lại còn gần hồ nó chỉ cần một cơn gió rất nhẹ tôi tới cũng khiến hai tay tôi tự động co lại. Lạnh sao? Tôi vô thức ngẫn đầu lên nhìn vĩ Giọng nói đó, tôi còn tưởng có người nào vừa mới nói với tôi. Ấm như ngầm trong nước, vĩ chầm rãi cởi áo khoác trên người ra khoác lên cho tôi. Anh ta thất vọng. Đừng để bị cảm. Tôi có cảm giác tay chân mình đông cứng, đừng nói là đẩy ra, ngay cả một câu từ chối cũng khó mở miệng. Cho đến khi tìm lại được giọng nói, mới lật đật đưa tay định cởi áo khoác Ờ, không. Ba chữ không cần đâu, Tôi vừa thốt ra khỏi miệng cũng là lúc vị xoay lưng lại, nhận một cuộc điện thoại, giọng vị có vẻ gấp gáp. Tôi biết rồi. Có chuyện gì sao? Ông ngoại cô bị mệt, có lẽ cô cần tới bệnh viện một chuyến. Vĩ nói ngắn gọn, vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi công viên. Anh dặn. Đợi đây, tôi đưa cô về. Tôi hoàng tới mức Vĩ bảo dì nghe nấy, sau khi ngồi lên xe Vĩ, anh mới quay sang nhẹ giọng nói thêm. Đừng lo lắng quá Ông đều đưa vào bệnh viện kịp thời Chắc chắn sẽ không sao Lúc chúng tôi tới Cả mẹ và anh trai tôi đang đứng đợi Ở phòng cấp cứu Thấy tôi tới, anh tôi nhanh chóng giải thích Ông bị nhồi máu cơ tim Chắc bây giờ sẽ tiến hành đặt stên luôn Hai ngày trước Tôi tranh thủ đến tâm ông Ông đã nắm tay tôi dặn dò mãi Làm giang Đời người nhất định có vài chuyện không vừa ý Vượt qua đau khổ Sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa Tôi biết ông là đang lo lắng cho tôi Nên cố gắng Mỉm cười gật đầu Cháu thực sự đang sống rất tốt Hôm trước về quê cháu tậm chí Còn có thể tạng nhiên dẫn anh ấy và vợ của anh ấy Đi ra mù dì hà để thắp hương cơ mạ Tôi kể cho ông nghe chuyện Anh sắp có con Cả chuyện anh gửi lời hỏi tâm sức khỏe của ông Ông thấy chưa Anh ấy không còn nhớ gì Nhưng vẫn không quên lo cho ông Thế nên ông đừng lo cho cháu, cố gắng ăn uống vào, dạo này cháu thấy ông mỗi lúc bột yếu. Ông nhìn tôi cười bảo, sinh tử là chuyện thường tình của thế gian, mai đầy ông mà có gì thì cũng đừng có buồn, cháu mà buồn là ông không thể nào yên tâm đâu. Từ sau khi bố tôi mất, ông luôn nhắc nhở tôi, sinh tử là chuyện thường tình của thế gian, vì thế nên bất luận hôm nay ông có mệnh hề gì hay không, tôi cũng không thể nào làm cho ông. Phải vì tôi mà không yên lòng được. Tôi hiếp một hơi, cố gắng cân bằng lại tâm trạng của mình quay sang nói với Vĩ. Anh về đi, hôm nay cảm ơn anh nhé. Mặc dù nói đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng suốt cả đêm hôm đó, có những lúc tôi bớt ca hẹn tới mức, hai tay đổ mồ hôi lạnh. Tôi thực sự rất sợ ông sẽ bỏ tôi đi. Tôi còn cảm thấy chê chức khi đã gần 30 tuổi, vẫn còn để cho ông tôi phải lo lắng. Vị vẫn rất bình thẳng, bàn tay anh đặt lên vai tôi siết chặt hơn một chút. Đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu. Hốc bụi tôi cay cay, tôi đưa lên, quệt mấy cái rồi quay sang hỏi vĩ Anh vẫn chưa về sao? Vị lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, đi cho tôi một ly cacao nóng, anh bảo. Uống một chút đi. Cacao vừa đủ nóng, dường như có thể xua tan bớt đau đớn trong lòng tôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Vĩ điềm tĩnh nhắc lại. Ông đã nói sẽ chờ cho đến khi cuộc sống tốt thì nhất định sẽ chờ tôi. Cái này nếu nói khó nghe một chút là vì đang mắng tôi. như mà anh ta mắng không phải không có lý. thì đền tôi miếm môi, im lặng ngợt đầu. Hai người chúng tôi ngồi một bên. Mẹ và anh trai ngồi ở dậy kế bên. Mẹ tôi suy cho cùng vẫn luôn là người phụ nữ bình tĩnh và vững vàng nhất mà tôi từng biết. Bà thậm chí còn bình tĩnh hơn cả anh trai tôi Đã là lúc nào rồi Bà vẫn còn kịp quan sát Chiếc áo khoác trên người của tôi Ánh mắt hoài nghi dừng lại ở đó Lúc này tôi mới nhận ra Tôi vẫn chưa kịp trả áo quát cho Vĩ Tôi liền lúng túng cởi ra vì đã nhanh tay giữ lại Dòng anh rất ấm Bên ngoài gió to lắm Bên ngoài gió rất to Thế mà lúc này anh đi mua ca cacao cho chúng tôi Còn không có áo để mặc Tôi hậu đầu quá Tôi nhìn vị ấy nấy Nhưng anh cũng lạnh kia mà Anh thấp dọng đáp Tôi không sao Tôi muốn ở lại với ông Nên đã gọi điện xin nghỉ vài hôm Tôi bảo với mẹ Đằng nào Ở lại nhiều người cũng không làm gì Mẹ với anh về nghỉ đi Ở đây có con rồi Mẹ tôi trần chừ một lát rồi bảo Vậy cũng được Bây giờ mẹ phải lên công ty giải quyết một số chuyện Có thể chiều hoặc tối nay mẹ vào Mẹ cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi Hôm nay mẹ đã thức cả đêm rồi Sắc mặt mẹ tôi có vẻ không tốt lắm Mặc dù vẫn là vẻ điềm tĩnh Lạnh lùng thường ngày Nhưng bây giờ còn vương thêm chút mệt mỏi Bà cảm ơn Vĩ sau đó quay sang dặn tôi Được rồi Vậy con ở lại đây Nhớ khi nào có gì thì báo liền cho mẹ đó Dạ Lúc này Vĩ vẫn đang đứng bên cạnh tôi Thấy mẹ tôi chuẩn bị về Liệt vội vàng nói Để cháu đưa dì về nhé Mẹ tôi có vẻ rất vui Sau khi ý tứ quan sát tôi một chút liền gợt đầu bảo Vậy phiền cháu một lát nhé Sau khi ông tôi được đẩy về phòng bệnh Tôi thất tẹo đi đến thăm ông Lúc này sắc mặt của ông vừa xanh vừa sám Nhìn rất yếu ớt Trông rất xót xa Tôi ngồi cạnh nắm chặt tay ông thì tầm Ông ơi, ông phải cố gắng cho con thể mất cùng lúc Hai người đàn ông mà cháu yêu nhất đâu Ông cũng hiểu điều này cơ mà, phải không ông? Ông ơi, cháu biết, ông thừa biết cháu luôn giả vợ, cháu không mạnh mẽ như những gì mọi người thấy, nhưng bây giờ biết sao đây? Bao nhiêu năm qua, toàn là ông bảo bọc cho cháu, nên ông phải sớm khỏe lại để còn sống thật lâu với cháu. Nhờ trời thương, hoặc cũng có thể như lời vị nói, vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể sống cho đàng hoàng, thế nên sức khỏe của ông tôi tốt lên từng chút bột. Suốt hai tuần ông nằm viện Ba ngày anh tôi ở lại bệnh viện Công việc qua nấy có thể chủ động sắp xếp Hoặc lúc cần cũng có thể xử lý từ xa Còn tôi ngày ngày vẫn đi làm Buổi tối mới chạy vào với ông Thường thì tan làm tôi chạy luôn về nhà mẹ Tắm sữa ăn uống qua loa Rồi lại vào trong viện Mẹ tôi thấy tôi cứ chạy đi chạy về Như con thôi như thế Tỏ ra không hài lòng Anh còn đã bảo Nó có thể ở cả đêm Con không cần phải lật đật như vậy đâu Con muốn vào tay cho anh ấy Và lại con cũng muốn được cần ông mà mẹ Nếu thế thì thuê thêm một người chăm sóc đi Họ đều là người được đào tạo bài bản Có khi chăm người ốm còn tốt hơn cả hai đứa con Nếu con muốn thì chỉ vào trò chuyện với ông một lát cho vui là được rồi Tôi cản mẹ Thôi mẹ, người ngoài chăm dù tốt mấy Thì làm sao bằng con cháu nhà mình chăm được chứ Con không sao thật đâu, mẹ không cần phải lo Mẹ tôi vẫn chưa hài lòng Đợi tôi ra tới gần cửa rồi gọi lại À Dạ Thế này đi, điều này ông con còn chưa biết khi nào mới khỏe Sau này còn phải tái khám Mẹ thấy tốt nhất nếu con muốn ở bên cạnh ông Thì nghĩ việc bên kia luôn đi Sau này muốn đi làm Thì về công ty mình mà làm Tôi không muốn tranh cãi Về vấn đề này Nên chỉ cúi đầu nói Dạ vâng, mẹ cứ để con làm ở đây Qua Tết cho con tính Lúc tôi vào tới nơi anh tôi đang mát xa chân cho ông, thấy tôi tới, anh tôi dừng tay lại quay sàng mắng. Hôm qua anh bảo, nay không cần vào rồi kia mà, em xem đi, ai không biết lại tưởng anh đang chăm hai người ốm đấy. Tôi bật cười đáp, anh nói cái gì thế, ai cần anh chăm? Tôi ngồi xuống bên cạnh ông tươi cười, ông dĩ, ông tôi cười hiền từ đáp. Thôi, cháu mới tới chưa cần bóp chân cho ông đâu. Mấy việc này sau cứ giao cho anh cháu được rồi Người béo tốt lao động một chút cũng không sao Anh trai tôi không dừng tay Làm ra điều bộ giả vợ bất mãn Cháu nào đã bao giờ dám tị nạnh gì với cháu cái bảo bối của ông chứ Làm giang lúc nào cũng là nhất Đang nói tới đây Tôi nhìn thấy hộp dâu tay để ở đầu tủ Mắt tôi sáng lên Vừa cười vừa hỏi Anh mua dâu tay cho em sao Sao hôm nay tốt bụng vậy Ừ Anh rửa rồi đó, mau ăn đi Tôi ngồi bên cạnh vừa nói chuyện với ông Và anh Vừa ăn gần hết hộp dầu tây chấm muối Anh tôi nhăn mặt, nhăn mũi Ngon thế sao không chú à? Hơi hơi Nhưng ngon mà, anh có ăn không? Không Mà hôm nay, anh massage cho ông bằng dầu gì thế Nghe mùi khác lọ hôm trước em mua Tin dầu ngại cứu Lúc chiều bóp cho ông Ông nói đỡ đau mỏi Dầu của mua bị rít quá, không thích bằng. Ông tôi cũng tranh thủ quảng cáo. Loại này ông thấy tốt đó. Cháu mua một chai phòng trong nhà, khi nào cần mà dùng tới. Hoặc là không tiện ngâm chân trước khi đi ngủ cũng được. Giúp ngủ ngon giấc hơn đó. Ông tôi vừa nói vừa với tay, lấy chai dầu đưa cho tôi. Đây nè, nhiều công dụng lắm, mà cái mùi cũng dễ chịu nữa. Tôi cầm chai dầu lên ngắm ghía, gật gù hỏi. Loại này hả? Anh mua dưới nhà thuốc mình à? Anh tôi thạng nhiên bảo Cái này sao? Là cậu vĩ mua tới lúc chiều cậu ấy có tạc qua Tôi từ từ hạ dâu tay đang cắn dở xuống bất giác nhìn về phía dọ trái cây có đủ màu ở đầu tủ Anh tôi hớt đầu bảo Cậu ấy mua tới bao nhiêu là trái cây? Còn có hộp xâm kia nữa Không quên nhiều mát cười với tôi Cả dâu tay cho em Em nghĩ anh ở đây cả ngày có thể chạy đi đâu để mua dâu tay cho em, dưới canh tin làm gì có bán. Kể từ sau hôm đưa tôi đến bệnh viện tới nay, tôi đã không gặp lại Vĩ, cũng không liên lạc gì. Không ngờ anh ta bận rộn như thế, mà cũng tranh thủ tới tâm ông tôi. Không những tế trong giỏ trái cây, còn có vài loại ông tôi không ăn. Xem ra đúng là người hàng xóm có tâm. Ông tôi nằm viện 3 tuần thì được về nhà. Sau khi ông về, mẹ muốn tôi dọn luôn về bên nhà, cho gần ông. Trước đây tôi không muốn ở gần quá nên mới từ chối Sau lần này tôi đã nghĩ kỹ còn chưa biết ông sẽ ở lại với chúng tôi đến bao lâu thế nên tôi nhất định phải tranh thủ Tôi gật đầu đồng ý Để ít hôm nữa con chuyển hết đồ về bên này Nếu cần gì thì bảo anh con tới phụ Thực ra đồ đạc của tôi không nhiều vật dụng trong nhà không cần chuyển qua nên nhiều lắm cũng chỉ vài cây vali là có thể đóng gói hết Tôi không định làm phiền tới anh Ông tôi về buổi chiều, đến buổi tối, mẹ tôi đã vui vẻ báo với Tiếm chức việc nhà có khách, còn dặn Tiếm ấy chuẩn bị thêm vài món. Lúc đó, tôi còn ở dưới bếp nên tò mò quay sang hỏi. Tiếm có biết là khách nào không? Sao bà cháu có vẻ sốt sáng thế? Tiếm máy lát đầu bảo. Tiếm không biết, lâu lắm rồi bà chủ không có mời khách về nhà. Khách của mẹ tôi nhất định không phải là người mà tôi quen, thế nên tôi tìm cách chuồn vào phòng nói chuyện với ông. Tôi còn dặn tiếm chinh, nếu mẹ có hỏi thì cứ nói Tôi thấy không khỏe trong người nên không muốn ăn cơm Nhưng tôi không ngờ còn chưa kịp rời khỏi phòng khách Đã chạm mặt vị khách quý mà mẹ tôi đang sốt sắn tiếp đón Tôi ngẩn đầu nhìn anh ta ngạc nhiên Sao anh lại tới đây? Nhìn ra mình hơi lỡ lời nên tôi nhanh chóng sửa lại Ờ, anh mới đến sao? hiếm khi mẹ tôi mới vào bếp, bà nhìn thấy Vĩ liền đi tới Vừa chào Vĩ là tranh thủ mắng luôn cả tôi Cô bé này ăn nói kiểu gì thế Cậu ấy Nói là muốn đến tăm ông Đúng lúc cả nhà mình chuẩn bị ăn cơm Mẹ mời cậu ấy ở lại dùng bữa luôn vị tự nhiên như người nhà Vừa gật đầu đáp lời mẹ tôi Vừa đi tới ngồi xuống ghế Công nhận vị rất lệ phép Mẹ tôi hỏi câu nào cùng đáp lời trơn tru Hơn nữa còn biết cách gời chuyện Nên hai người chỉ mới ngồi một lúc Tôi có cảm giác mẹ nói với vị con nhiều hơn với tôi trong một năm. Mặc dù tôi chỉ ngồi im như tóc, nhưng mẹ không có ý định tha cho tôi. Thỉnh thoảng sẽ kéo tôi vào câu chuyện. Con rót trà cho cậu Vĩ đi. Bạn đầu con bé một mình bên đó dì lo lắm. May mà có cháu ở, nên dì mới yên tâm hơn. Bởi thế, ông cái cha mỗi ngày một yếu, mà hai đứa cứ như này dững như không. Dì sốt ruột giống như bà cháu đây. Cô dùng đầu ngón chân cũng biết mẹ tôi đang nghĩ cái gì trước đây mẹ tôi có sốt ruột cũng không đến nỗi như thế này đâu có lẽ lần này tôi đã tự gây cho bà những hiểu lầm này sau khi vị xin phép vào tâm ông ngoại mẹ tôi vẫn còn chưa có ý định tha cho tôi bà nhìn theo bóng lưng của vĩ quay sang tôi nói cộng với cậu ấy có đúng như những gì mẹ nghĩ không tôi không phủ nhận chỉ yếu ớt thanh minh mẹ à Hôm đó là do con đi dạo ở dưới công viên. Không ai theo điện thoại. Anh con không liên lạc được với con. Mới gọi cho vĩ tôi. Mặc cho tôi nói một tràng rất dài mà tôi vợn phớt lợ. Lại còn nghiêm giọng bảo. Đừng có cứng đầu nữa. Phải rồi, tháng trước con về quê. Sao không nghe nói gì thế? Hai tay tôi đổ mù hôi lạnh. Tôi không biết suốt cuộc bà đã biết về chuyện của Phong hay chưa? Tôi cúi đầu bảo. Con có chút việc ở gần đó. Nên tiện thể ké qua nhà một buổi Mẹ tôi vừa lấy thêm bát vừa nói Sau này có về Thì bảo anh Duy trở về Hơn nữa ở dưới đó làm gì còn ai thương tích Ít về một chút cũng được thôi Mẹ tôi không nhớ ngày giỗ của mẹ Phong Bà có rất nhiều việc phải làm trong một ngày Nên thường không lưu tâm tới những việc ít quan trọng Phải rồi Mẹ tôi chật dừng tay Bà nhíu mày suy nghĩ Nhưng sao lại về, có việc gì sao Quả nhiên là bà vẫn chưa ta cho tôi Đúng lúc đó Giọng nói trầm ấm của Vĩ điềm nhiên vang lên Dì đang hỏi chuyện bọn cháu Ở quê tháng trước có phải không ạ Tôi sửng sốt nhìn Vĩ Mẹ tôi cũng kinh ngạc không kém Hết nhìn tôi Lại nhìn sang Vĩ Nói thế Hai đứa cùng vậy sao Không, vâng Cả hai chúng tôi cùng lúc trả lời Tôi im lặng, vị lại nói tiếp Dạ vân tính thoảng cháu cũng về quê Ông đó là cuối tuần nên sẵn tiện Rủ Lam Giang về luôn cho vui Thế sao? Thế mà dì tưởng nhà cháu bán rồi cháu không về nữa chứ Vĩ cuối đầu Dạ vân thật ra cũng không còn nhà để về Nhưng mà tính thoảng rủi Cháu vẫn tranh thủ chạy về vài tiếng cho đỡ nhớ Dù sao cũng từng sống ở đó mấy năm Tôi đứng bên cạnh ngệt mặt ra khi nghe mẹ tôi và vị nói Ngờ ngát, hệt như vừa rơi từ cung trăng xuống. Câu chuyện ngày xưa của hai người họ kéo dài mãi cho đến khi Vĩ vào tới bếp phụ với tôi bừng thức ăn ra. Lúc này mẹ tôi mới chịu chuyển hướng sang chủ đề khác. Cháu cứ ngồi yên đó đi, cháu là khách mà. Dì cứ để cháu làm cho. Ờ, dì ra đi. Đến anh tôi còn phải đá chân ra hiệu. Xem ra mẹ bác được sống rồi. Bình thường đâu thấy mẹ nói mấy lời như vậy với ai chứ. Sau khi ăn xong, Vĩ ngồi lại thêm một lúc rồi xin phép ra về. Ra tới cổng, tôi liền hỏi Vĩ, đó anh đúng là từng sống ở dưới quê tôi thật sao?" Vĩ bật cười nói, "Cái gì mà quê cô, đó cũng là quê tôi thôi." "Vậy nhà anh trước đây ở đâu?" "Nhà tôi hả? Cứ đứng ở nhà tôi có thể nhìn thấy nhà cô bên kia sông đó." Ban đầu tôi còn tưởng là Vĩ nói chơi. Nhưng sau khi nghe vị nói đúng tên trường cấp 2 và cấp 3, anh Tường học, tôi mới trọn mắt nhìn Vĩ. Anh đúng là từng sống ở rất gần tôi, còn đi học chung trường với tôi. Vĩ đưa tay đẩy vai tôi. Vào đi, ngoài này lạnh. Sau đó tôi được biết, Vĩ từng có khoảng thời gian mấy năm cấp 3, sinh sống cùng với một người gì ở cận quê. Đó là khi gia đình Vĩ gặp chút biến cố, thảo nào hôm tôi định nhảy xuống sông đó. Vĩ lại xuất hiện ở đó Thực ra tôi không hề có ý định Hàn huyên lại chuyện cũ Đó vẫn là cái gai trong lòng bàn chân tôi huống hồ khẳng định trước đó Tôi cũng chưa từng gặp Vĩ Thế nên chuyện đó không quan trọng Mấy ngày sau anh Minh nhất định kéo tôi đi ăn cho bằng được Nói muốn bù đắp cho dịp sinh nhật Vừa bỏ lỡ của tôi Vì hôm đó ông tôi còn nằm trong bệnh viện Tôi không muốn đi cho lắm Tôi kiếm cớ từ chối Phụ nữ đó sợ nhất chính là ngày sinh nhật Như thế em lại già thêm một tuổi rồi đấy Anh Minh nhìn tôi phỉ cười Em trở thành phụ nữ trung niên từ khi nào thế? vả lại còn có thêm cái lam lùi kéo Nên tôi từ chối không đành Phải đi theo tới đó Ban đầu tôi còn tưởng chỉ có mỗi ba anh em Tới nơi mới biết còn có thêm nhóm bạn của Vĩ Nhưng mà không có Vĩ Đức Nhân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi Ngấy mắt hỏi Có phải cô thấy ngạc nhiên vì bị thiếu mất vài người quan trọng không? Tôi chỉ nhìn anh ta cười thật ra lời của anh Minh đã đủ uy tín Để bọn họ tin rằng giữa tôi và Vĩ không có gì Đức nhân thậm chí còn ghé sát tôi Nói bằng giọng tiếc đuối Đáng tiếc tật đó Lâu như vậy rồi tôi chẳng thấy đại ca hẹn hò với ai Còn tưởng lần này hai người có gì đó với nhau Anh ta cao giọng Tôi vốn nuôi heo từ lâu Chỉ đợi ngày đại ca có người cần đến tôi Tôi phì cười Sớm muộn gì chẳng có người cần đến Anh cứ việc tiếp tục vỗ béo cho heo đi Nói cho đúng Phải là đại ca tôi cần ai đó Tôi nói cô nghe Đại ca tôi đó Cô đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá Trong tình trường ngơ ngát Chẳng khác gì một con gà mới chui ra từ trứng đâu Tôi biển cượng đáp Không đến nỗi như vậy chứ Lại còn không Đại ca tôi nhé Cần sát thì có sát Cần tài có tài Thế mà cô biết không Từ nhỏ tới giờ mới biết yêu một lần duy nhất Thế có phí trời công chứ Anh ta nói xong đưa ly bìa lên Uống ực một hơi Lại nói tiếp Cho đến bây giờ cô biết không Cho đến bây giờ đó Người đàn ông đó Nặng tình nặng nghĩa như thế cơ Nhưng mà hoàn cảnh của tôi Cũng đâu có gì khác biệt Tôi lại cúi đầu gắp mấy cọng rau cho vào miệng nhai Mà lại còn yêu qua mạng nữa chứ Hình như mỗi khi nói về tình yêu của Vĩ, anh ta luôn nói không hết chuyện. Lần này Đức Nhân thành công thu hút tôi, tôi nhằn mặt nhìn anh ta. Vô vị đến thế cơ à? Thì thế, nói cái gì mà cô gái đó đã từng cứu mạng nên có ấn tượng đặc biệt. Tôi thì thấy đó chẳng qua chỉ là lời biện hộ của kẻ ngốc thôi. Tôi nói cho cô nghe, trên đời này làm gì có ai yêu ai đến hết đời cơ chứ. Không phải sao? Đừng có nhân danh tình yêu, nhớ mãi một kẻ không yêu mình. Chính là đang tự hành hạ bản thân cao quý của mình đó. Đúng là người biết ăn nói. Không những thế, còn biết dùng ngôn ngữ để đâm vào tim gan, phèo phội của người khác. Nếu không phải biết trước anh ta đang nói Vĩ, thì suýt chút nữa tôi tưởng anh ta đang nói tôi. Ngày tôi về thu xếp đồ đạc, chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ, sau khá nhiều ngày không gặp nhau. Vĩ tỏ ra khá đồng tình với tôi. Cùng đến lúc cô nên quay về sống gần người nhà đi Như thế sẽ tốt hơn lan bạc một mình như thế này Hai ngày trước tôi nhận được điện thoại Của một bạn từ hồi học cấp 3 Nó báo tiền trường cuộc của chúng tôi Đang được xây dựng lại Khang trang và rộng lớn hơn nhiều Cũng nhờ đó mà tôi mới biết Người đã đóng góp Một phần kinh phí không nhỏ Cho được xây dựng này chính là Vĩ Chúng tôi cùng nhau tản bộ dưới công viên Tôi đột nhiên lại nhớ lại chuyện này Nên hỏi Vĩ Tôi nghe nói mấy ngày trước anh có về trường sao Vĩ trong mà nhìn tôi vài giây như đang suy nghĩ lát sầu thấp dọng Ừ Sao tôi lại không biết anh từng học ở đó Mấy hôm nay có lẽ vì được nằm gần với ông nên tôi ngủ khá ngon giấc Đương nhiên vẫn đều đang uống trà lạc tiên tâm sen như một thói quen Cũng vì thế mà tâm trạng khá thoải mái Anh có nhiều kỷ niệm ở nơi đó không Vĩ không mặn không nhạt Ít như điều đáng nhớ Ồ! Vị rút tay ra còi túi quần mở nắp lon bia ra uống một hớp. Tôi từng gặp một người con gái rất đặc biệt ở đó. Như thế có được coi là kỷ niệm đáng nhớ không? Tôi không muốn chạm tới vết thương của Vị. Tôi cố tình đổi sang chủ đề khác. Tôi phải lên thu dọn ít đồ rồi. Tôi đã hứa với mẹ là sẽ về sớm. Tôi sẽ phụ giúp cô. Không cần đâu. Đồ đạc của tôi không nhiều. Vị bỏ lông bia đã uống càng vào trong thùng rác gần đó Cười cười bảo Không cần khách khí Quần áo, mỹ phẩm, giày dép, vài quyển sách Tất cả vừa vặn nhét vào một chiếc vali to Tôi thật ngừng rất lâu bên vali chứa kỷ vật của Phong Không nỡ để lại, cũng chẳng tệ mang đi Phải, tôi có thể mang theo một vài món bên trong Mẹ tôi đâu thể nào biết được nguồn gốc của tất cả những món đồ ấy Nhưng đúng lúc đó cửa phòng ngủ đang khép hờ được đẩy ra. Khi thấy tôi đang cẩn thận nhặt vài món đồ cho vào túi sách, ánh sáng trong mắt Vĩ hoàn toàn biến mất. Trên đường về vị bỗng dưng im lặng, không khí trong xe, ngột ngạc đến khó hiểu. Về đến cổng nhà, khi tôi đi ngang qua người Vĩ, cánh tay đang buồn tổng kia, bỗng chầm chạp nâng lên và giữ lấy tay tôi. Tôi nhìn Vĩ, từ từ dời mắt xuống chỗ cổ tay đang bị siết chặt ấy. Một cảm giác khá mơ hồ dâng lên trong tôi. Tôi cố gắng hiếp một hơi, bình tĩnh nói với Vĩ. Tôi phải vào nhà rồi. Cánh tay đó vẫn không nới lộng hơn, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào trong tôi, dòng vị ấm nóng hơn bao giờ hết. Quên người đó có như thế sao? Tim tôi nhói lên một cái, rất khó tạ. Tôi bối rối quay đầu, hô hấp bắt đầu khó khăn. Hình như anh Quảng hơi nhiều đấy, chuyện này vốn không hề liên quan với anh. Ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng của vị hát xuống mặt đất. Trong ánh sáng mờ mờ ấy, một nỗi bất an bắt đầu dấy lên trong tôi. Tôi cố gắng cỡ tay vị ra và xoay người đi vào trong nhà. Vì tôi yêu em. Là vì tôi yêu em. Tôi rung lên vì sợ hãi, vị ngược lại vẫn điềm nhiên bước tới chẳng trước mặt tôi. Vì tôi yêu em. Miệng tôi như bị bôi một lớp hồ dày đặc, cố gắng thế nào cũng không thể mở ra. Tôi cũng giống em, đến tận bây giờ trong lòng vẫn luôn kiên trì theo đuổi một người. Nhưng mà con đường hiện tại của em không thể nào khác được nữa. Dừng lại đi. vì bước tới sát người tôi, anh nhấn mạnh. Người đàn ông đó hãy quên anh ta đi. Tôi khó khăn như một con cá mắc cạn. Đó là chuyện của tôi, nhưng lại liên quan tới tôi. Tôi khó hiểu nhìn vĩ. Nếu như anh ta quên em, tôi thật sự nghĩ mình sẽ có cách Làm cho anh ta nhớ ra và quay về bên em Đáng tiếc là anh ta muốn quên em Là anh ta muốn quên em Thế nên em thấy người đó xứng đáng với em sao Thực ra thì tôi đã thông suốt Đã quên tức là không còn quan trọng nữa Tôi ngận đầu lên Đúng lúc đôi mắt mênh mông Đẹp đẽ đó chưa hề trời gọi cương mặt tôi Tôi bối rối đến mức Vài lời biện bạch định nói nhất thời bay biến Vị nói cho đến bây giờ trong lòng Vẫn kiên trì theo đuổi một người Thật ra thời gian gần đây tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm. Vị quen thuộc với tôi hơn những gì tôi nghĩ và ý nghĩ hoài nghi bắt đầu nhan nhóm trong lòng như tôi đã gạt đi. Chính là lúc này khi nghe vị nói những lời đó tôi mới có thể biết rằng người tôi luôn theo đuổi trong những năm tháng cũ là Phong. Trong mắt tôi chỉ có anh tồn tại. Đến mức tôi không hề nhận ra một người đàn ông khác cũng luôn âm tầm đứng phía sau bảo vệ, lo lắng và che chở cho tôi. Có thể nói cả hai chúng tôi đều giống nhau. Chỉ là con đường khác nhau và đều là những con đường khó đi. Những lời vị nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại tựa như thứ gì đó sắc bén xuyên qua trái tim tôi. Đầu ít tôi nhưng lại rất buồn. Tôi không ngờ mình lại gặp vị ở nơi quê nhà. Ấy là khi nhận được tin một người thầy giáo ở trường cũ mất. Tựa ra thầy ấy không dạy quá bọn tôi. Thầy cùng tuổi với ông ngoại tôi. Hai người có mối quan hệ khá tân thiết. Nên ông tôi nhận được tin Đã bảo tôi tranh thủ về Thay ông đi một chuyến Đàn nào cũng đang ở nghỉ trang Nên sau khi thắp hương cho tay Tôi liền tạc qua mộ mẹ phong một lát Trên mộ vẫn còn hương mới Hơn nữa cây cỏ xung quanh cũng mới nhổ Còn sức tươi Tôi đứng lại một lát Không hiểu sao cuối cùng lại lưỡng tượng đi ra bờ sông Nhiều năm như vậy đây giống như một thói quen của tôi Cứ mỗi lần về quê đều ghé ra đây Là anh đã báo cho cô ấy Trốt cuộc Cô ấy có quan hệ gì với tôi Rất lâu sau này tôi đã nghĩ rằng Có thể đó là câu chuyện mà tôi không nên Nghe nhất trên đời này Vì nó khiến cho tôi đau đớn Đáng tiếc là tôi đã kịp nghe Hơn nữa lại còn kịp nhìn thấy bóng dáng Của hai người đàn ông Đang đứng khuất sâu rằn ra Trốt cuộc cô ấy có quan hệ gì với tôi Đã giống như một lời khẩn quản Tôi chỉ thấy người đối chuyện Ngẫn đầu nhìn thẳng vào mặt phong Chẳng phải tôi từng nói với anh sao Anh tưởng có vợ sắp cưới Là cô ấy chính xác, là cô gái đó nhưng tôi thấy rất rõ sự do dự trần trừ trong mắt anh, cả sự xa lạ lạnh nhạc cũng không hề thay đổi nhưng tôi không thể nhớ gì cả hơn nữa hai tay tôi bỗng ủ đi hai chân từ từ quỳ xuống cùng với tia sáng rất mỏng, le loái trong đáy mắt, tôi chỉ nghe thấy chồng nói của đó gấp gáp bên tay làm chăng khi tôi tỉnh dậy đã là đêm Trong bóng tối có ai đó đang chạm vào má tôi Kéo chăn đắp lại cho tôi Mù bàn tay của tôi bỗng dừng ngấm lên Như đang được ai đó nắm lấy Tôi nhìn thấy bóng đen trước mặt Nửa giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi ra Chỉ tạng nhiên hỏi Rốt cuộc Anh là ai Vị chăm chú quan sát tôi hỏi Tỉnh rồi sao Tôi hít một hơi đáp Anh ấy đã về rồi à Vẫn chưa Cô có muốn gặp anh ấy không Thực lòng nếu như có kiếp sau Nếu như có thể biết trước mọi chuyện tôi vẫn muốn gặp anh ấy Vẫn muốn làm em gái của anh Trong những năm tháng ngẫu thơ Đồng thời cùng anh những năm tháng thanh xuân Nhưng đó là khi anh là Phong Là người chỉ yêu duy nhất mỗi mình tôi Trong mắt chỉ chứa hình bóng của tôi Còn bây giờ nhớ lại dáng vẻ do dự trần chừ của Khi biết tin tôi đã từng là vợ sắp cưới Có lẽ vì nói đúng Anh ấy đã thực sự muốn quên tôi Anh của hiện tại không còn là anh Đó là một người đàn ông rất xa lạ tên Nam Đã đến lúc Tôi nên trả anh về với nơi anh vốn thuộc về Tôi lắc đầu nói với Vĩ Không cần đâu Khi em tỉnh lại Câu đầu tiên em hỏi tôi là Trốt cuộc anh là ai Tôi biết em đã nhận ra tôi Câu hỏi đó Em đang muốn hỏi Trốt cuộc trước đó tôi là ai Tôi thật sự muốn nói cho em biết Tôi chính là người bị đám côn đồ Đánh đến thừa sống thiếu chết Trong một khu nhà bỏ hoang Mà em đã cứu năm đó Là người rất nhiều năm sau này Chỉ lẹo đẹo đi theo phía sau lưng em Đương nhiên Những chuyện này em không hề biết Và tôi cũng muốn nói cho em biết Hôm em định nhạy xuống sông Hôm ở nhà xác bệnh viện Tất cả đều không phải là trùng hợp như em nghĩ Tôi đã đi theo em Những ngày đầu Khi tới trường tôi chỉ làm lũi như một cái bóng Hoặc chính xác hơn là một con robot Được lập trình sẵn Tôi tới trường đúng chờ tay Ngọc đúng chờ Về nhà gì đúng giờ, không thích giao tiếp với ai Không có bạn Tôi thậm chí còn không thể nhớ ra tên Hoặc là mặt mũi các bạn cùng lớp với tôi Đối với tôi những chuyện đó đều không quan trọng Tôi vốn không có ý định gắn bó với nơi này quá lâu Sao tôi có thể phát sinh tình cảm với một nơi Mà ngay từ đầu đã không thuộc vào sự lựa chọn của tôi Có một điều khó hiểu là cuộc sống của tôi dần trở thành cái gai trong mắt kẻ khác Dù có nghĩ tới 100 lần tôi vẫn không thể nào hiểu nổi Tôi đã gây thù chú quán gì với bọn chúng vài kẻ tự xưng là dân anh chị trong trường tôi Hôm đó đã khá muộn tôi bị đám công đồ chặn ngay tại một khu nhà bỏ hoang bắt đầu tôi không nhận ra bọn chúng cho đến khi chúng vỗ ngực xưng tên tôi mới biết chúng vốn là dân anh chị trong trường lúc đó tôi vẫn nghĩ bọn chúng tìm nhầm đối tượng tôi vốn chẳng gây thù chú quán chị với bọn chúng cả tôi điềm nhiên hỏi bọn chúng mấy người muốn gì Đáp lại câu hỏi của tôi là một trang cười lạnh lẽo Sau đó chúng đồng loạt lao vào đánh tôi Thực ra tôi vốn không phải kẻ quá vô dụng Bố tôi luôn đề cao chuyện rèn luyện thể lực cho anh em tôi Thế nên nếu chỉ vài ba tên thì không có gì đáng ngại Tiết lại chúng quá đông Đếm hết, chắc cũng phải trên dưới 10 tên Lại còn mang theo hung khí Chỉ nhìn sơ qua cũng đủ thấy sự chênh lệch quá lớn Khi bắt buộc tôi phải so kẻ với chúng Chúng tấn công tứ phía, khiến tôi không kịp trợ tay. Sau cú đấm rất mạnh vào lồng ngực, tôi um bụng quỵ xuống. Mùi máu tanh hộc ra từ trong miệng, chúng vẫn chưa buông tha, còn giáng thêm cho tôi mấy cú đạp như trời giáng, rồi mới hung hăng rời đi. Rất lâu sau đó, trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi nhìn thấy bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn lao từ bên ngoài vào, trái ngược với suy nghĩ của tôi, khi nhìn thấy một người lạ bê bết máu nằm dưới đất, Em không hề hoạn hút, không hề sợ hãi Em cúi xuống sát mặt tôi để kiểm tra Không chần chừ không người xuống Sóc tôi đứng thẳng lên Và kéo tôi ra còi đó Câu nói duy nhất mà tôi được nghe Này anh, đừng có chết như vậy chứ Ngắn gọn và điềm tĩnh Một người con gái nhỏ nhắn như em Lấy đầu ra lắm can đảm như thế Nè, anh đừng có chết nha Tôi đưa đi bệnh viện Đã bảo đừng có chết kia mà Con muốn chết cũng về ăn cơm với bố mẹ chứ Anh bà chết giờ thì sẽ thành con ma đói đó Xấu xí và khổ sở Có lẽ mấy lời hù dọa của em Thực sự có tác dụng Tôi bắt đầu sợ nếu lỡ mình nhắm mắt Thì sẽ vĩnh viễn không mở ra được nữa Tôi cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo nhất có thể Lúc đó em chỉ mới là cô nhóc mới lớn Đen nhẹm, gầy gò như rất khỏe Tôi bị đánh đến toàn thân đều tương tích Sau khi ra viện bố mẹ muốn đón tôi trở lại thành phố Chuyện vừa xảy ra với tôi giống như một cơn ác mộng với họ như thế, nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị đó. Sau lần đó tôi rất sợ bọn quỷ khát máu kia sẽ trả thù em, nên mỗi buổi tai ngọc tôi đều lẻo đều đi theo sau em. Đương nhiên em không nhận ra tôi. Lúc đó mặt tôi bề bớt máu, bị đánh đến biến dạng. Sau khi đưa tôi tới trạm xá, em đã không quay trở lại. Tôi phát hiện ra em cá chống tôi, rất ít cười, rất ít bạn. Em gần như tách bị ra khỏi đám đông. Lúc nào cũng chỉ cúi đầu lầm lũi Tựa như không thèm để tâm đến thế giới xung quanh Thỉnh thoảng từ cổng trường đi ra Tôi sẽ thấy em hớn hở Một cách khác lạ Em vừa cười vừa chạy nhanh ra cổng Và cất tiếng gọi lớn Anh Phong Em thậm chí còn quát lấy cánh tay anh ta Tiếu thiết kể chuyện gì đó Dường như đó là người duy nhất có thể khiến cho em vui Tôi gặp lại em Khi cả hai đang học đại học Khi đó thỉnh thoảng Em sẽ chạy tới sân bóng cổ vụ cho bạn trai. Bây giờ em đã không còn mang dáng vẻ cô độc, lạnh lùng như trước. Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là ngoài người đàn ông đó ra, em cũng không hề để ý đến bất cứ ai. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã từng được Phong nhờ vả Ví dụ như khi em bị ốm, ăn không ngon, Phong sẽ bảo với tôi. Cậu giúp anh một việc đi, giúp anh mua một phần cháo đậu đỏ và mấy chai sữa chua mang tới trường giúp bé Giang. Cứ gửi ở cổng bảo vệ là điều xui. Khi nhạt được một con mèo, Phong rất muốn ôm về cho em chăm sóc. Tôi đã cản. Nó còn nhỏ như thế, chăm sóc sẽ rất vất vả đó. Phong suy nghĩ một lá cực đầu bảo. Vậy thì để anh chăm một thời gian cho nó cứng cáp đã. Vài ngày sau Phong mang con mèo tới tìm tôi. Vừa cười vừa nói. Anh có việc phải trời đổi vài ngày. Cậu chăm nó thêm mấy ngày nữa đã. Nó vẫn còn rất nhỏ. Tôi đặt tên cho nó là khoai tây. Sau này tôi và em cùng dạo trong công viên. Em nhìn rất lâu vào chú mèo béo tròn đang chơi ở phía trước. Đột nhiên cười nói với tôi. Anh biết không, bạn trai tôi trước đây cũng từng tặng tôi một con mèo. Anh biết anh ấy đã đặt tên cho nó là gì không? Tôi im lặng nhìn em. Khoai tây. Anh ấy đã gọi nó là khoai tây. Còn người ấy sao lại có thể đặt một cái tên tầm tư như thế chứ? Phong là cảnh sát hình sự. Nói đi là đi, không hề thông báo sẽ đi đâu. Làm gì, ngay cả việc liên lạc với gia đình cũng hoàn toàn cắt đứt. những lúc như thế Phong sẽ nói. Anh không muốn làm giàn lo lắng. Tỉnh thoảng cậu hãy cho cô ấy một tin nhé. Nhớ chúc cô ấy ngủ ngon. Nếu như cậu nhắn tin vào buổi tối. Tôi cười đáp. Anh định bảo em giả màu anh sao? Cứ cho là thế đi Một ngày không liên lạc được với anh Cô ấy sẽ lo đến mất ăn mất ngủ Tôi đương nhiên cầu muốn cô gái đó lo đến mất ăn mất ngủ Vì thế nên đã rất nhiều lần nói chuyện với em Có một lần tôi hỏi Phong À điều cô ấy rất nhiều sao Phong trần trừ trong giây lát hỏi ngược lại tôi Yêu thật lòng sẽ có cảm giác như thế nào Thì uh, sẽ có cảm giác rất cô đơn Ngay cả khi anh ở giữa một biển người Thực ra đó là cảm giác của tôi Khi ở rất gần em Phong dường như suy nghĩ rất lâu Sau đó chậm rãi nói Không biết nữa Lần đầu tiên gặp Lam Giang Cô ấy rất yếu đuối, rất đáng thương Chính là cảm giác đó Anh mãi mãi muốn được che chở cho Lam Giang Tôi cũng không biết câu trả lời của Phong có nghĩa gì Nhưng Phong đối xử với em đặc biệt tốt Điều đó tôi cũng có thể cảm nhận được rất rõ Em có vẻ không thích những nơi đông người Vì thế nên vài lần tụ tập cùng nhau Em đều không đi Chỉ duy nhất một lần hôm đó Là đồng ý đi với chúng tôi Nhưng vẫn như thế Em giống như không hề nhìn thấy ai khác ngoài Phong Đối với tất cả những người xung quanh Đều rất khách sáo Lần đầu tiên em trúng số Phong đã nói với tôi Xem ra cậu chính là thần tài của cô ấy Cậu không tưởng tượng được cô ấy vui đến thế nào đâu Tôi cúi đầu sao tôi lại có thể không biết chứ Tôi từng rất nhiều lần đứng sau lưng bọn họ và nhìn thấy biểu cảm vui vẻ hết sức trẻ con của em. Thực ra trong đợt truy bác tội phạm trước khi Phong mất tích, người đã nhắn tin chúc em ngủ ngon trong mấy ngày liền chính là tôi. Khi Phong mất tích, không chỉ có em mà ngay cả tôi cũng không tin. Phong đã chết. Tôi biết đó là nỗi đau quá lớn đối với em. Phong giống như bầu trời, mất Phong. Em sẽ mất đi tất cả. Tôi không yên tâm về em thế nên mỗi ngày đều sẽ như cũ. Sẽ lẹo đẹo đi theo em Cuộc sống của em lúc đó vật vờ vợ như một cái bóng Em chỉ có sinh khí Mỗi khi nhận được tin báo từ Phong Mỗi ngày như thế Em như được hồi sinh Rồi lại bất lực hơn, tuyệt vọng hơn Đến mức sống không bằng chết Lúc đó suốt chút nữa Tôi đã ra mặt nói với em vài lời Tôi ra trước khi Phong mất tích Có một lần Phong đã nói với tôi Anh đã cầu hôn Lam Giang rồi Đó là chuyện tôi đã biết trước Tôi khá ngạc nhiên không hiểu vì sao Phong nhắc tới Nhưng anh vẫn không hiểu Rốt cuộc khi thật lòng yêu một người sẽ có cảm giác như thế nào Sau này nhớ lại dáng vẻ trật vật của Phong lúc đó tôi nghĩ Có lẽ đối với Phong mà nói Em trước hết chính là sự quen thuộc Là cảm giác muốn chở che Là thói quen đã kim sâu vào trong xương tủy Tôi nghĩ rằng đó chính là cảm giác lớn nhất trong lòng Phong Có điều còn chưa kịp nói Thì em đã muốn chết Là muốn chết, muốn chấm dứt số mệnh của mình Tôi đã hiểu ra em đã đau đớn đến giới hạn cuối cùng Và những gì tôi đang nghĩ sẽ chẳng khác gì một mũi gươm đột khoát vào trái tim em Vì thế tôi đã im lặng quay trở về với sứ mệnh của tôi Em cứ lặng lẽ đi tìm tình yêu của em Còn tôi thì kiên trì với tình yêu của tôi Đều là những con đường rất khó đi Nhưng đều là con đường chúng tôi cảm thấy hạnh phúc Khi tôi đột nhiên thấy hứng thú với một dự án nhà máy đường bỏ hoang Ở một thị trấn xa xôi hẹo lánh, những người bạn của tôi đã rất lo lắng. Sau khi cào sát xong, tôi quyết định sang bên kia sông để tham quan. Bước chân tôi chậm lại, những tiếng chuồng gió, một vườn hoa cúc một con mèo, tất cả những thứ đó thực sự gây ấn tượng đặc biệt đối với tôi. Thực ra ngay cả khi Phong xuất hiện và nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ, tôi vẫn tin rằng anh không hề quên đi em, chỉ ít cũng phải còn lại một chút cảm giác quen thuộc. Nếu đã là một người từng khác sâu trong xương Thì chắc chắn không thể nào dễ dàng quên đi sạch sẽ Trước đây Anh có tưởng quen biết tôi Phong đã hỏi tôi như thế Sau hai ngày tôi tới nhà trọ Xíu chút nữa thì tôi đã quên mất rằng Anh từng là lính trinh sát Cho dù mất trí nhớ Thì sự cảnh giác và khả năng phán đoán Vẫn về nguyên Tôi gật đầu bảo Biết Phong có vẻ xa lạ với chính cái tên của anh Xa lạ với một người vợ sắp cưới mà tôi kể Hệt như đó chỉ là một nhân vật không có thật Mà tôi đang dựng lên Bây giờ định thế nào Thực lòng tôi vẫn mong em sớm được bù đắp Em xứng đáng được bù đắp So những nỗi đau rất dài mà em phải chịu Đành rằng Phong không nhớ chúng tôi Và đúng là Phong cũng từng trải qua nỗi đau tệ xác Nhưng so ra anh cũng còn hạnh phúc hơn em Phong không phải chịu dằn vặt mỗi đêm giống như em, không phải chịu đường nỗi nhớ quặng tắc tâm can. Tôi vẫn luôn cảm thấy không công bằng đối với em. Tiếc là Phong lại chật vật rất lâu, sau đó mới khó khăn cất tiếng. Cậu có thể qua ngày nói chuyện đã gặp tôi ở đây không? Suốt chút nữa tôi đã có thể lao vào đấm cho anh ta một cái. Tôi cần thêm một chút thời gian. Tôi nhét môi hỏi. Cô ấy đã đợi anh suốt 6 năm, Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Thực ra ban đầu tôi có ý định tuận theo nguyện vọng của Phong Tôi vẫn luôn quan điểm Muốn sống tốt trên đời này Đôi khi con người thật sự không nên truy tìm quá khứ Tôi biết Phong vốn là người có trách nhiệm Hồi nãy đã nhận ơn của gia đình người ta Thì sẽ không thể nào dễ dàng nói Quyết định là quyết định như thế Tôi hỏi Phong Có phải anh cảm thấy Chuyện tôi vừa nói đã làm đảo luận cuộc sống của anh không? Phong kẹp chặt điếu thuốc trong tay Ngẫn đầu lên trời có lẽ anh ấy Thực sự không muốn lật mở đoạn hồi ước đó Buổi chiều hôm đó Có một cô gái đến tìm tôi Cô ấy vặn thắng Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của anh và chồng tôi Tôi đứng cạnh đời quấy nói tiếp Tôi có thể xin anh một chuyện được không? Có vẻ như đó là những lời rất khó nói Xem ra là người có lương tâm Anh có thể xem như Chưa từng có chuyện gì xảy ra được hay không? Tôi câu mày nhìn cô ấy Còn chưa kịp mở miệng ra cô ấy đã nhanh chóng ngắt lời Tôi biết Anh cảm thấy làm như thế không công bằng với chị ấy Nhưng cũng là không công bằng với tôi Cô ấy kể cho tôi nghe Những chuyện đã xảy ra với phòng Tôi xin lỗi Chính tôi đã thay đổi cuộc sống của anh ấy Chính tôi đã cố tình tìm cách cản trở Không cho anh ấy đi tìm người thân Cũng chính tôi Dù chỉ là một chút tin tức cũng không cho anh ấy biết Tôi tin rằng Trên đời này Không có ai yêu anh ấy hơn tôi Anh ấy nhất định sẽ lựa chọn tôi Anh cũng thấy đó Cuộc sống hiện tại của anh ấy đang rất tốt đẹp Hy vọng anh đừng làm đảo lộn mọi thứ Sự thật có thể khiến cho người ta đau đớn Nhưng dối trá còn có thể giết người Năm đó em lưu xem phong là ánh mặt trời chói lóa Bây giờ cũng vậy Chỉ khi ánh mặt trời đó chiếu vào lòng em thêm một lần nữa Em mới có thể sáng tỏ như gương Tôi không ngờ em bình thẳng hơn tôi nghĩ Em chỉ nhìn ra trời thở dài rất ghẻ Cảm ơn anh Tôi nâng mắt nhìn em Vì đã giúp tôi có thể thông suốt một vài thứ Bây đầu tôi còn sợ Vì lời tỏ tình hôm trước mà em sẽ né tránh tôi Nghĩ lại tôi đúng là hơi đường đột Nhưng may mà không phải thế Giống như loại ăn ý Chúng tôi vẫn làm bạn với nhau Vẫn có thể nói chuyện với nhau mỗi ngày Em không nhắc lại chuyện đó Tôi không nói gì về Phong. Chuyện của ngày hôm qua dường như đã trôi rất xa. Ra Tết, em bắt đầu chuyển về công ty của mẹ mình làm. Tôi nghe nói ý tưởng đầu tiên của em sau khi vừa về chính là sản xuất một loại bồ hoa quả tốt cho tim mạch để bán ra thị trường. Em hào hứng nói với tôi. Tôi đã tìm được nguồn cung cấp. Quả Việt Quốc rồi, còn quả mâm xôi thì vẫn đang thương lượng. Hy vọng sẽ sớm có kết quả. Vài ngày sau tôi tới công ty mà công báo trước thì được biết em đang một mình xuống chứa nông trại sản xuất. Thấy tôi là người quen của em, nên thư ký bên đó đã không giấu diễm nói. Ờ, đáng lẽ ra nông trại đã đồng ý bán rồi nhưng chẳng hiểu sao, đến ngày giao hàng lại chấp nhận bồi trường hợp đồng chứ không bán. Tôi thắc mắc. Nhưng cần thiết phải gấp như vậy sao? Có thể tìm nguồn cung khác kia mà. Quả mâm xôi đen không có nhiều nông trại trồng đâu ạ Với cả bên em lỡ cho việc Quốc vào máy sáy rồi, bây giờ nếu không tìm được quả mâm xôi cấp, thì mẹ Việt Quốc này coi như bỏ. Cô ấy chỉ đi xuống đó một mình sao? Dạ vâng, sếp Toàn còn đi công tác chưa về, chị ấy không muốn dám đốc phải lo lắng, nên nói tự mình sẽ đi giải quyết. Tôi xin địa chỉ nông trại kia, và lập tức chạy xe xuống đó. Khi tôi tới nơi thì em gần như đã mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố kiềm chế để thuyết phục nông trại. Em cá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của tôi Thế nào rồi? Em lắc đầu chán nản bảo Tôi đã nói mãi nhưng ông ta không chịu bán Chấp nhận đền bù hợp đồng đó Tôi hiểu rồi Em giữ tay tôi lại Anh định làm gì? Tôi bước tới cửa nhà người đàn ông mới bước vào Anh ta nhìn thấy tôi đi với em Thì câu mày đuổi đi không thương tiếc Đã bảo không bán là không bán Mấy người nghe không hiểu sao? Tôi đưa tay dựa cánh cửa, bình tĩnh hỏi Chú nè, chú cũng là dân làm ăn Chắc chú không biết Đối với người làm ăn, chữ tiến mới chính là lợi ích lâu dài Không phải sao Tôi không cần cầu dạy đời tôi Cháu không dạy đời chú Cháu chỉ muốn hỏi chú Một người sẵn sàng dùng thủ đoàn để hại người khác như thế Làm ăn với loài người như vậy Chú có chắc họ sẽ không hại chú không Ông ta ngẩn ra vài giây nhưng vẫn cố chấp Cũng không liên quan gì tới mấy người. Đúng là không liên quan tới bọn cháu. Cùng lắm thì bọn cháu chỉ thiệt hại một ít. Điều đáng nói, chú mới chính là người bị thiệt hại nhiều đấy. Ông ta im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ. Chú xem, quả mâm xôi của chú sạch thật đấy. Nhưng một khi bắn vào tay một người không trong sạch như thế, liệu họ sẽ sử dụng như thế nào, sản phẩm họ làm ra có đảm bảo hay không? Nếu có chuyện gì thì danh tiếng của nông trại nhất định sẽ bị ảnh hưởng không ít. Mất thêm một lúc thuyết phục nữa, ông chủ mới đồng ý kế lại hợp đồng với em. Trên đường về em nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu. Tôi bật cười hỏi Sao thế? Tôi cảm thấy mỗi lúc tôi gặp họa đều là anh đã xuất hiện rất đúng lúc để cứu tôi. Hôm nay thực sự cảm ơn anh. Cô cũng là người đã đến đúng lúc để cứu tôi. Vài tháng sau tôi được mời tham gia buổi tiệc liên hoan do phía công ty dợt Đài Loan tổ chức. Nói là liên hoan Nhưng kỳ thực tôi biết họ đang muốn tăm dò thực lực của chúng tôi, trước khi quyết định ký hợp đồng. buổi liên hoan còn có thêm rất nhiều đối thủ, đều là những công ty kỹ thuật công nghệ có tiếng. So với bọn họ, sưởng của chúng tôi còn quá mới mẻ. Nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi rất tự tin về thực lực của đội mình. Không hiểu sao khi vừa bắt đầu ngồi vào bàn việc, tôi đã nhận được tin nhắn của em. Tôi vừa nghe hai tên cặn bã khi nói với nhau sẽ tìm cách hại anh. Anh cẩn thận một chút. Tôi tin em, nếu như không mắc thấy tai nghe, em đã không vội vàng cảnh báo tôi như thế. Tôi không hề lo lắng, ngược lại cảm thấy trong tim có thứ gì đó rất ấm áp, mềm mại. Em đói không sai. Ngay sau khi tôi vừa uống ly rượu đầu tiên, cơ thể đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên bọn chúng đã dở trò trong ly rượu. Cũng may tôi vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế. Trả lời rành rọt từng câu hỏi của người bên công ty Đài Loan. Sau khi trả lời xong tôi bắt đầu rung lên từng cơn. Cách một lớp áo, mồ hôi trong người đổ ra như tắm. Đã thế mấy cả sấu kia lại còn cố tình kéo chạy bụi liên hoang. Bọn chúng thấy tôi, đầu vẫn ngẩn cao, lưng vẫn ngồi thẳng thì tỏ ra cây cú. Sau khi buổi liên hoan kết thúc, vẫn cố tình đi kiếm chuyện với tôi. Cậu vị quả là tuổi trẻ tài cao, công ty chế tạo mới thành lập chưa được bao lâu, mà đã có nhiều thành tựu nổi trội như thế này rồi sao? Tôi dùng móng tay bấm vào bàn tay. Tăng hắn hai cái, miệng cười với bọn họ. Xếp trung, xếp thi cứ nói, tôi còn phải học hỏi hai xếp rất nhiều. Hay là chẳng mấy có khi có dịp gặp nhau thế này, chúng ta đi tiếp tăng hai đi, xếp vĩ không được từ chối đâu. từ ra đây không phải buổi đấu tàu chính thức, nhưng mà họ càng muốn tôi mất mặt, thì tôi càng không thể để bọn họ hạ hê. Biết đâu ngay ngày mai sẽ có tin đồn, tôi đi gặp chủ doanh nghiệp Đài Loan, vì căng thẳng quá... Sau đó bị ngất xịu phải nhập viện chẳng hạn Có thể lắm chứ Mấy kẻ công từ thủ đoàn này có chuyện gì Lại không thể theo dệt được cơ chứ Tôi còn chưa kịp mở miệng ra từ chối Đã nhìn thấy em bước từ bên ngoài vào Em cười rất tươi bước tới chỗ tôi Thật ra là đang cố ý đỡ tôi Sao anh ở trong này lâu thế Em đợi anh mãi Đi thôi chúng ta muộn rồi Hai tên kia quan sát em một lát Bắt đầu tò mò Thảo nào xếp vĩ lại từ chối đi cùng chúng tôi Hóa ra là có bạn gái tới đón xạo. Tôi vòng tay qua ôm lấy eo em, thẳng lưng lên, quay sang cười với em. là nhìn bọn họ và trả lời. Vì thế nên hôm nay xin đành phải thức hẹn với hai sếp. Bạn gái sếp vĩ xinh xắn thế này mà cứ giấu mãi. Thế mà tôi còn đang định giới thiệu em gái của mình cơ đó. May mà chưa kịp giới thiệu. Tôi không ngờ khi nghe hai người kia nói thế, vẻ mặt của em không hề thay đổi, thậm chí còn cười rất to. Dạ, chào hai sếp, em là bạn gái anh Vĩ, bọn em cũng chỉ mới quen nhau, chưa có gì chào hỏi hai sếp. Từ trước tới giờ ai cũng đồn sếp Vĩ không bạn tới yêu đương, hóa ra là do chưa gặp đúng người thôi, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Bọn chúng chắc chắn là đang cố ý kéo dài thời gian, đưa coi thêm vài câu, mãi tới khi nghe em quay sang nói với tôi. Em mua trái cây rồi, bây giờ chúng ta tranh thủ đi đến bệnh viện, hỏi thăm người ta một chút rồi mới về nhà nha. Tôi nghiêng đầu nhìn em, không hiểu em đang nói gì. Còn không phải cho anh mà ra sao? Em đã bảo anh có dạy dỗ thì cũng nhẹ tay thôi. Anh lại đi vặn gãy luôn tay người ta như thế. Em quay ra giải thích với hai tên kia. Hôm đó có một tên khốn kia dở trọ, làm cho chủ trang trại từ chối bán quả mâm xua cho em. Mặc dù sau đó tên kia đã xin lỗi, và việc mua bán được tiến hành tuần tiện trụi, nhưng mà anh vị nói nhất định phải dạy dỗ mấy tên chơi xấu một trận. Em cũng không cản được. Tôi không ngờ nhanh như thế Em đã có thể bịa được Một câu chuyện trơn trô không có kẻ hở Hai tình kia nói như thế Thì mặt có chút biến sắc Sau khi hỏi thăm thêm mấy câu xã giao Thì xin phép chuồng hẳn Lúc này em mới quay sang Rối hỏi tôi Nè anh không sao chứ Tôi nhăn mặt lắc đầu mấy cái ờ, Không sao đâu Tôi đưa anh tới bệnh viện nha Dòng đường đi em liên tục hỏi tâm tôi Không sao chứ Anh đều có chết đó. Tôi không nhìn được cười, tôi bảo Em thấy tôi vô dụng đến mức đầy sao? Lần nào cũng nghĩ tôi chết thế. Tôi loán toán nghe bác sĩ nói tôi bị trốn độc, phải ở lại truyền giải độc. Tôi nhắm mắt ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã gần 3 giờ sáng. Không ngờ em vẫn còn ở bên cạnh tôi. Em ngồi gục bên cạnh tôi ngủ mê. Thấy tôi cử động vội mở mắt ra lo lắng hỏi Anh đang bị đau ở đâu à? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Không đâu, ngủ đủ chết thì tự tỉnh thôi. Em tở vào một cái tiếp tục ngồi xuống bên cạnh tôi. Sao tôi đã chặn gọi đích nhân đến rồi kia mà? Cậu ta chưa có bạn gái, ở nhà cả đêm cũng chỉ chán mắt vào chơi game thôi. Mù rồi cũng không nên gọi nữa đâu. Như thế này thì vất vả cho em lắm. Em vừa kéo chăn đáp lại cho tôi vừa cười bảo. Liệu trước anh cũng thức cả đêm để chăm tôi trong bệnh viện thế này, bây giờ đến lượt tôi chăm anh chứ? Sòng phẳng thế này cơ ạ? Cũng chưa thể gọi là sòng phẳng tôi vẫn còn nợ anh một câu mắng rất hay ở nhà xác nữa Tôi không nghĩ em có thể thạng nhiên nhắc tới chuyện cũ như thế Tự như đó là chuyện của ngày hôm qua Tự như nó không còn quấn lấy ngày hôm nay của em Tôi lại bệnh viện hai ngày Đức Nhân nhìn bộ dàng của tôi âm tầm đánh giá Đại ca Cái này là anh cố tình đúng chứ Tôi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính Lười trả lời với cậu ta Cứ cho là anh trúng độc đi Cơ thể anh khỏe như voi thế này Cũng không cần phải ở lại đây Tới hai ngày như thế Anh đang cố ý để được người ta chăm sóc phải không Có vẻ là một ý kiến không tùy Thực ra ban đầu ở lại theo dõi Là do mẹ tôi thấy không yên tâm Để em dạy cho anh vài chiếu Tôi vẫn không thèm để ý tới cậu ta Những lời cầu ta nói thì chạy vào đầu công sóc một chữ Buổi tối em mang cháo đến cho tôi Em mở bình giữ nhiệt Lao muỗng đưa cho tôi Cháo này tôi đã nhờ tím hiên hầm giúp Anh ăn luôn đi cho nóng Tôi hủy hoại lắc đầu Để đó đi Tôi bây giờ chóng mặt quá Em lo lắng cúi xuống Đặt tay lên trán tôi Sao thế chẳng phải hôm qua bớt rồi kia mà Không biết nữa Tôi không ngủ dậy được Em cắn môi suy nghĩ, một lát sau luồn tay qua sau gáy tôi. Để tôi đỡ anh dậy, bây giờ muộn lắm rồi, anh mà còn không ăn thì sẽ không kịp giờ uống thuốc đâu. Em lấy cối để sau lưng đưa cho tôi dừa vào, thấy tôi giống tay lên trán vẻ mệt mỏi lại nói. Để tôi đút cho anh ăn. Này, nhanh lên. Vì chuyện này mà Đức Nhân đã liên tục nói. Đại ca, không ngờ anh học nhanh thật đó, lật mà còn nhanh hơn cả người ta lật bánh tráng. Mấy tháng sau chúng tôi bàn giao máy cho bên phía công ty dệt thành công. Sản phẩm bột sấy lạnh của em cũng được người tiêu dụng đánh giá rất tích cực. Một người ham vui như đức nhân đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội cậu ta rủ xê. Lâu rồi không được đi chơi giải tỏa tâm trạng. chuyến này chúng ta kiếm nơi nào đó đi vài ngày nhé đại ca. Tôi thấy ngày nào cậu cũng có tâm trạng đùa cợt từ sáng tới tối. Lại còn cần phải giải tỏa sao? Đại ca à, anh có điều chưa hiểu tôi con người em xưa nay... Càng căng thẳng càng cười, mỗi người có một lựa chọn khác nhau, anh không thể trách em được. Nơi đến các địa điểm vui chơi thì không ai qua Đức nhân. Mấy ngày sau chúng tôi cùng nhau lên đường, đến một nơi mà cậu ấy gọi là nơi chữa lành tâm hồn. Khi chúng tôi leo lên đến thác thì gặp một vụ sạc lở đất, cảnh tượng giống như trong phim. Có lẽ cả đoàn chúng tôi chưa ai từng gặp ngoài đời nên ai cũng hoảng loạn. Đất đá mịt mù trước mặt, cả vạt núi lớn đổ ập xuống bay mù mịt. Một người đàn ông trung niên đang vội vã dăng dây cảnh báo và xua tay ra hiệu cho chúng tôi. Mấy cô cậu quay lại đi, đây là khu vực cách ly rồi. Mấy người trong đoàn ai nấy đều hoạn hút, tiếng thúc giục nhau ầm mỉ cả lên. Nhanh lên, đứng ở đây lát nữa nhất định sẽ bị chôn luôn dưới này đó. Ở gần đó lại có một con suối khá lớn, đất đá đổ ra trồn với nước, thành thứ bùn nhảo nhẹt, có thể chạy dài xuống. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con kêu cứu. Từ bên chỗ ngọn đối đang bị lỡ kia vội chạy tới hỏi người ta canh giữ. Bên kia có nhiều người không? Có một đám trẻ con còn chưa chạy ra hết. Không biết còn lại mấy đứa. Lực lượng cứu trợ tình hình rất ít. Đúng vậy. Đã báo với lực lượng chức năng rồi nhưng mà hình như chưa đến kịp. Tạm thời chỉ có mấy thanh niên trong làng tiến hành giải quyết tôi. Tiếng khóc bên kia càng lúc càng nhỏ tôi quay mặt lại dặn đức nhân. Dẫn mọi người xuống núi đi. Nhớ chú ý an toàn. Lúc đó em đang đứng cách tôi khá xa Đúng lúc em cũng đang nhìn về phía tôi Ánh mắt giao nhau ngắn ngủi Chỉ kịp ra hiệu cho em quay xuống Rồi lập tức chạy vào bên trong Người canh gác giữ tay tôi lại Cậu không được sang bên đó Rất nguy hiểm Cứ để cháu vào Trước đây cháu từng được tràn luyện trong quân ngủ Chú ấy quan sát tôi thêm một lúc Gật đầu bảo Cậu nhớ chú ý an toàn đấy Từ gấp gáp đến mức Không kịp trả lời chú ấy cuối xuống, nâng dại dây ngăn cách ra và chạy nhanh về phía bên đó. Đứt chứa chân tôi càng lút càng mềm dũng ra. Cây cối và cả những tạng đá to bắt đầu đổ từ trên xuống như tác. Có một cậu bé đang loay hoay dưới đống đổ nát kia. Tay cậu ta bám vào một gốc cây khá nhỏ. Tiếc là gốc cây không chịu được sức ép nên bắt đầu nghiêng xuống. Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ dùng tay bám vào một thân cây, cậu có vẻ chắc chắn hơn và đua người sang bế cậu bé chạy ra còi đó Khi chúng tôi vừa quay về chỗ, an toàn, toàn bộ cây cối đất đá chỗ đó đều đang ào ào đổ xuống. Một người trong đội cứu trợ chạy đến đón đứa bé trong tay tôi, mắt nhìn về phía bên kia không rời, cảm tán Kinh khủng quá, vừa rồi nếu anh chậm một giây, ai là có chuyện không hay? Còn có ai ở bên kia không? Hết rồi, mấy người bị thương đều đã được chuyển tới trạm xá, không có tử vong. Lúc này tôi nghe thấy trong đám đông hỗn loạn kia có giọng của em. Cho tôi vào, bài tôi còn trong đó Không được đâu Bây giờ ngay chỗ này cũng không còn ai đảm bảo an toàn nữa Cùng mau quay lại đi Cách xa ra một chút Em cần như gào lên rất to Mặc kệ tôi, để tôi vào bài tôi còn ở bên trong đó Hình như tôi còn thấy nước mắt em đang chảy chàn dùa Em đưa tay lên lào nước mắt Miếu máu Vĩ, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu chứ? Tôi dạo đứa bé cho người tanh niên kia Chạy như bay về phía em Làm ra, nơi này rất nguy hiểm, chẳng phải tôi đã dặn em xuống núi rồi hay sao? Nhìn thấy tôi, em đột nhiên chạy tới ôm lấy tôi, vừa đấm vào ngực tôi vừa khóc. Trước cuộc anh đã đi đâu thế? Anh có biết tôi đã lo cho anh thế nào không hả? Vì quần áo của tôi dính đầy bùn đất nên khi ôm tôi thế này, cả người em cũng lắm lem như con mèo tôi nhịn cười bảo. Lo cái gì? Tôi lo anh chết, tôi còn tưởng mất anh luôn rồi chứ, sao anh không chịu nghe lời cảnh báo gì hết vậy? Đồ ngốc, em còn chưa nói cho tôi biết câu trả lời, làm sao tôi chết được chứ. Tôi ghi cầm lên tráng em, tiếng ngồm ào xung quanh dường như biến mất. Vòng tay tôi siết chặt em hơn, thế giới bỗng chốc chỉ còn tồn tại một ngọn lửa nóng rực, đó chính là em và tôi. Hai chúng tôi vốn chỉ, chỉ là người dân. Không có chỉ giai vua ràng buộc, nhưng dự biết bao nhiêu người dân lại đều là người có thể đến đúng lúc khi đối phương cần nhất. Em đến khi tôi cần nhất, có lẽ tôi cũng đã kịp đến mỗi khi em cần tôi nhất. Quá khứ là một cuốn viền đẹp đẽ đáng được trân trọng. Như con người cần sống cho hiện tại, bước về tương lai, đó mới là điều quan trọng. Nắm tay nhé. Tôi nhìn xuống bàn tay trắng ton dài của em, đang đưa ra trước mặt tôi. Em nhìn tôi nhắc lại. Nắm tay nhé, cũng xuống đuối. Tôi lật bàn tay mình lại nắm chặt lấy tay em, giọng em nhẹ tên như gió. Ở đây đông người như vậy, sợ lạc mất nhau. Nắm chặt nhé, sau này cũng thấy, để không bao giờ có thể lạc nhau. Trong mắt em như có nắng. Vâng, không bao giờ lạc mất nhau nữa. Sau này có một lần nghe hỏi tôi. Sao anh có thể đi theo em xuống một khoảng thời gian dài như thế mà em không biết chứ? Từ ra thì tôi có đi theo em 5 năm hay 10 năm, thậm chí là lâu hơn nữa cũng đều không quan trọng. Các chính bây giờ hai chúng tôi đang đi với nhau Buổi sáng cùng nhau đi làm Buổi chiều cùng tan ca Tôi nấu ăn, em trưa bát, cùng xem tivi Cùng nhau uống trà và tán gậu Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống rất bình dị Chúng tôi rất ít khi gặp Phong Anh vẫn ở lại ngoài thị trấn Phong vẫn không thể nhớ được chuyện trong quá khứ Khi gặp nhau lúc cùng về tăm quê Anh ấy nấy Anh xin lỗi Vì đã làm vợ thanh xuân của em Em cười rất tươi Lần này là một nụ cười xuất phát từ tâm can Không giả dối, không ngừa nghép Trước khi chúng ta yêu nhau Anh đã là một người anh trai rất tốt Thế nên anh phòng Em không hối hận Em cũng không cảm thấy quảng thời gian đó Là điều đáng hối tiếc trong cuộc đời Chúng tôi cùng nhau leo lên đỉnh núi Ở phía sau nhà em Em nắm lấy tay tôi Nhìn xuống dòng sông bên dưới Chính là nơi đó Là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau Trời cao đất dậy Núi sóng trong dài, chúng tôi đang cùng đứng giữa đất trời mênh mông, cùng với nhau, cùng với ngọn lửa ấm nóng trong lòng cả hai. Kế thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập cuối của bộ truyện U mê, được viết bởi tác giả Lâm Tuyền. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.